sở thiên vân tựa như điên cuồng rút thủy thủ ra lại đâm vào hiết độc vị thanh là một tiếng rú thảm vang dậy thế là tiếng rú thảm thiết từng hồi vang dậy đồng thời từng mảng thịt máu tới tấp rơi xuống trong ánh thủy thủ chớp chóa trong thoáng chốc khắp đại điện đã đầy rẫy những mảng thịt máu nhảy nhụa tiếng rú thảm thiết của trại ngoại song độc nhỏ dần rồi sau cùng ngưng bặt đã trở thành hai bộ xương trắng hếu sở thiên vân khắp người bê bết máu hai mắt chàng đỏ quạch sau cùng tung ra hai trưởng hai bộ xương trắng cũng bị đánh nát vụn sau đó chàng nghiến răng đứng lên lẩm bẩm và nói phụ thần mẫu thần hai vị lão nhân gia nếu linh thiện hẳn biết Hải nhi đã lưu diệt được hai kẻ thù giờ chỉ võ đang tam thanh nữa thôi độc long tẩu nghiêm giọng có con thế này lệnh tôn và lệnh đường trên trời có linh thiêng cũng có thể ngậm cười nơi chín suối sở thiên vân đưa mắt nhìn hai người áo đen khác hỏi ngay tiền bối có biết hai người đó là ai không độc long tẩu cười khỉnh đáp ngay cùng lắm là hai tên đại đạo vùng lũng chung có lẽ cũng đã giết người vô số sở thiên vân buông tiếng cười khẩy tay phải vung lên chỉ thấy ánh vàng lấp ló, hai người áo đen còn lại liên tức hồn lìa khỏi xác. Khắp đại điện đầy máu thịt nhầy nhụa và thi thể ngổn ngang. Độc Long Tẩu trao mày và nói: "Lão không tài nào chịu nổi mùi máu tanh này, thật là muốn nôn tháo ra, chúng ta mau rời khỏi nơi đây thôi." Tâm Ma Tư Mã Long lắc đầu và nói: "Chúng ta bỏ đi như thế này tự hồ không ổn." Độc Long Tẩu ngạc nhiên Tại sao Tâm ma trầm ngâm Vì sớm muộn gì Vạn Tà Môn cũng sẽ phát hiện ra những tử thi này Họ sẽ nghiên cứu nguyên nhân Nếu biết có người võ công cao như vậy Ít nhất cũng sẽ gia tăng sự đề phòng Gây trở ngại cho việc phá Vạn Tà Môn Do đó chúng ta phải thủ tiêu hiện trường Độc Long Tẩu nôn nóng hỏi ngay Thủ tiêu bằng cách nào Ngồi chùa hoang toàn bằng gỗ Chỉ cần một môi lửa là tiêu hủy toàn bộ Chẳng những không phát hiện được thi cốt Thậm chí họ có đến đây hay không Cũng khó có thể điều tra ra Độc Long Tẩu cười to Hay lắm, hay lắm Lão phu phóng lửa ngay đây Đoạn liền lấy hỏa tập ra Lần lượt đốt cháy các cánh cửa sổ Lát sau đã chìm trong biển lửa Chừng thời gian một bữa cơm sau Lửa mới tắt Tầm ma Tư Mã Long kỹ lưỡng xem xét một hồi, đoạn nói. Xong rồi, đi nào. Độc Long Tẩu giang ngửa hai tay. Đi đâu kia chứ? Vậy thì thỉnh thị sở thiếu hiệp rồi. Sở Thiên Vân vội nói. Tiền bối chớ nói vậy, vạn bối thật không gánh nhận nổi. Thì ra chàng không muốn lộ ra mặt thật, song vì trại ngoại song độc, chàng mới phải bộc lộ thân phận. Hiện điều khó xử Là nếu Tư Mã Long đề cập đến Vấn đề của Tư Mã Ngọc Yến Chẳng biết trả lời sau đây May mà Tư Mã Long không đề cập đến Việc ấy Độc Long Tẩu cũng cho mày suy nghĩ Thì ra vì việc ly hồn tiêu Đã khiến ông không biết phải mở lời bằng cách nào Tư Mã Long mỉm cười và nói Sở Thiếu Hiệp Bất tất khách sáo Nếu Thiếu Hiệp đã luyện thành kim giáp thần công Gánh nặng trừ tà diệt ma Đều ở trên vai Thiếu Hiệp Chúng lão phù nghe theo chỉ thị của thiếu hiệp, đâu có gì là quá đáng. Sở thiên vân thoáng đỏ mặt. Tiền bối đã quá lời, nhưng tiền bối đã có tính toán rồi. Độc Long Tẩu vội hỏi ngay. Tính toán sao, hãy nói ra nghe thử? Sở thiên vân chậm rãi và nói. Tiền bối đã quá lời, nhưng tiểu bối đã có tính toán rồi. Độc Long Tẩu vội hỏi ngay. Tính toán sao? Hãy nói ra nghe thử. Sở Thiên Vân chậm rãi và nói. Việc diệt trừ vạn tà môn then chốt là ở vạn phương tà tôn lữ vô danh. Chỉ cần trừ khử lão ma ấy là vạn tà môn chắc chắn tan giã. Độc Long Tẩu gật đầu. Đúng vậy. Từ Mã Long Kinh ngạc Thiếu Hiệp nói sao? Vạn phương tà tôn chính là độc thủ vị đà lữ vô danh sao? sở thiên vân gật đầu đúng vậy đoàn bèn lược thuật về việc lão ta đã mưu hại hương giang nho hiệp bao thiên quân để đoạt lấy càn khôn biểu lục hồi bốn mươi năm trước đây nhưng tránh không nói đến với nối dõi tông đường nhà họ bao độc long tổng nghiến răng cam thù và nói lão tặc này thật là độc ác lỡ vô danh triều tập thuộc hạ tại thiên nam cử hành đại hội sắp phát động một cuộc tàn sát đẫm máu hầu thôn tính võ lâm trung nguyện Lão đệ có biết hay không Tại hạ chỉ biết đại khái Chứ chưa rõ tường tận Hiện nay trong vòng trăm dặm quanh núi Nam Mang Đã là thiên hạ của Vạn Tà Môn Nghe đầu lần đại hội này Gồm tất cả các đà chủ trở lên Địa điểm là vọng hương đài trên núi Nam Mang. Tại hạ sẽ tiềm nhập vào đó Tùy cơ hành sự Chỉ cần giết được lão ma ấy Thì Vạn Tà Môn áp hẳn sẽ tự tan rã thôi. Độc Long Tẩu trao mày Kế hoạch tuy là khả thi Nhưng phải bàn kỹ mới được Sở Thiên Vân trú mắt tiền bối còn có cao kiến phải không Độc Long Tẩu lắc đầu Kim giáp thần công tuy là tuyệt học cái thế Nhưng lão đệ chỉ mới luyện thành uy lực khó thể phát huy triệt đệ Hơn nữa người cao còn có kẻ cao hơn Sở Thiên Vân tiếp lời Tại hạ không dám tự cho mình là đệ nhất thiên hạ, nhưng đắn đo quá nhiều cũng khó có thể hành sự. Tầm ma từ mã long xen lời. Nghe đầu Na mang ngư phổ và tây thủy tản nhân đều đã bị lão ma ấy thu nạp, ngoài ra còn có một hòa thượng thiên trúc. Độc long tẩu gật đầu. Nghe đầu hòa thượng thiên trúc ấy có tài hô phong hoán vũ giải đậu thành bệnh. Sở thiên vân cười. Đó chỉ là chuyện huyền hoặc Thật ra ai đã từng chứng kiến Việc giải đậu thành binh kia chứ Độc Long Tổng nghiêm giọng: thà tin là có Chứ đừng tin là không Huống hồ lão đệ hiện nay một vai gánh nặng thiên hạ Phải hết sức thận trọng mới được Tại hạ biết rồi Nhưng không vào hang cọp Thì sao bắt được cọp con Nếu không kịp thời ra tay Đến lúc họ phát động cuộc tàn sát giang hồ Thì biết bao người táng mạng sở thiên vân khẽ buông tiếng thở dài lại nói tiếp về việc của quỷ diện ngọc lang lý quẫn và băng chủ cái bang cổ mộ quái khất tang giật hẳn hai vị tiền bối cũng đã hay biết tính mạng hai người đang lâm nguy tại hạ cần phải cấp tốc giải cứu Tâm ma tư mã long đưa mắt nhìn độc long tẩu và nói sở thiếu hiệp vì nghĩa quên mình lão phu rất lấy làm hổ thẹn độc long tẩu cũng khẳng khái nói lão đệ lòng đã quyết như vậy lão phu cũng chẳng khuyên được nhưng phải có phần của lão phu nữa tơma tư Mã long cũng khẳng khái tiếp lời đúng vậy đó chúng ta cũng tìm cách tiềm nhập sở thiên vân vội xua tay không được tuyệt đối không thể được độc long tổng nghiêm mặt vì sao sở thiên vân cười ái ngại và nói tại hạ xin phép nói một câu không biết tự lượng hiện nay võ công của tại hạ có lẽ cao hơn hai vị tiền bối một chút một mình tiềm nhập có lẽ dễ ứng phó hơn nhưng độc long tẩu tiếp lời lão đệ sợ hai lão già làm vướng bận chớ dậy sở thiên vân vội xua tay không ý tại hạ là tờ ma tư mã long xen lời luận về võ công hiện nay sở thiếu hiệp ít ra cũng cao hơn hai lão già này gấp mười lần nhưng sở thiếu hiệp một mình tiềm nhập ma huyệt chưa chắc bằng vào võ công có thể diệt được lão ma ấy kinh nghiệm của hai lão già này ít nhiều cũng giúp được cho sở thiếu hiệp phần nào độc long tẩu gật đầu và nói đúng rồi đó vậy thì hiếu sự ít ra cũng có người để bàn bạc sở lão đệ còn cự tuyệt nữa không sở thiên vân nghiêm giọng Hai vị tiền bối đã nói như vậy thì đại hạ cung tính không bằng tòng mạnh. Độc Long Tàu hớn hở. Vậy mới phải chứ, gấp không bằng nhanh, đi nào? Tầm Ma Tư Mã Long cười hỏi ngay. Công gia huynh đi đâu? Dĩ nhiên là đi Nam Mang Sơn Vọng Hương Đài Giỏi. Tư Mã Long lắc đầu. Đâu có được, đi thế này là hỏng bét. Độc Long Tẩu ngạc nhiên trố mắt nói ngay Sao vậy chứ? Từ Mã Long nghiêm giọng Trong vòng trăm dặm Quanh Nam An Sơn Hiện nằm trong phạm vi thế lực của Vạn Tà Môn, Nếu phát giác chúng ta Nhất định sẽ xảy ra ác chiến Vạn Phương Tà Tôn hẳn tung hết toàn lực ra Đối phó với chúng ta Đoạn đưa mắt nhìn Sở Thiên Vân Nói tiếp Sở Thiếu Hiệp Võ Công tuy cao Nhưng Mãnh Hổ Nan Địch Quần Hồ Không khéo sẽ bị độc thủ của họ Độc Long Tẩu trao mày Vậy thì khó quá Sở Thiên Vân ngẫm nghĩ một hồi Rồi cười và nói Tại hạ còn có một cách Nhưng không biết có khả thi hay không Độc Long Tẩu vội tiếp lời Sở Lão Đệ chẳng những võ công cái thế Cơ chí cũng hơn người một bậc Hãy mau nói ra đi sở thiên vân bèn kề tai hai người khẽ nói một hồi độc long tẩu và tư mã long gật đầu lia lịa cùng hớn hở và nói diệu kế diệu kế sau đó ba người giờ khinh công phóng đi liệu giang thành trong một khách điểm sở thiên vân cùng độc long tẩu và tư mã long đóng kín cửa ngồi đối diện trong phòng tư mã long từ trong lòng lấy ra một chiếc hộp gấm mở nắp lấy ra ba viên dược hoàn, vò nát một viên rồi hòa với nước, sau đó thoa nhẹ lên trên mặt. Chỉ chốc lát sau, gương mặt đỏ của ông đã trở thành màu đen xám. Thì ra, đó là thuốc dịch dung. Độc Long Tẩu cười và nói: dùng dịch hoàn của Thánh Tâm Đạo thật là tuyệt diệu." Từ Mã Long đưa một ngón tay lên miệng và nói: "Khẽ thôi, coi chừng có kẻ nghe lén." Độc Long Tẩu cười Tơ Mã Huynh thật là thân trọng quá mức Tuy nói như vậy Nhưng ông cũng hạ thấp giọng rất nhiều Thế là Độc Long Tẩu với Sở Thiên Vân Cũng chia nhau mỗi người một viên Thoa lên trên mặt Gương mặt của Độc Long Tẩu trở thành màu vàng ạch Còn Sở Thiên Vân thì thành màu đỏ tía Ba người nhìn nhau cười Tơ Ma từ Mã Long liền nói Vậy là Cam Đoan không ai nhận ra chúng ta nữa sao Thì ra con người một khi sắc mặt đổi khác Ngũ quan cũng biến đổi theo Khác hẳn trước đó Ba người vừa dịch dung xong Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa khe khẽ Tầm ma từ mã long vội nói Điếm tiểu nhị đấy Đừng có để cho y nhìn thấy mặt Độc Long Tàu mở hé cửa Đón lấy một gói giấy Thì ra họ nhờ điếm tiểu nhị Mua hộ ba bộ quần áo màu đen Thế là ba người mặc vào Lập tức trở thành ba người khác lúc này trời đã sáng ba người ngồi trong phòng nhắm mắt đều tức dưỡng thần một ngày nhanh chóng trôi qua chẳng mấy chốc trời đã hoàng hôn ba người không đi ra theo lối cửa phòng mà lại mở cửa hậu song hệt như ba luồng khói nhẹ ra khỏi khách điểm lúc này ngoài phố rất là náo nhiệt người xe qua lại tấp nập ba người vừa lưu ý người qua đường vừa bước lên trên tiểu lầu trên tiểu lầu nhân vật giang hồ chiếm hơn nửa phần Hết sức ồn ào Ba người gọi rượu và thức ăn Chậm rãi ăn uống Sở thiên vân đào mắt nhìn quanh Không thấy có vẻ gì khả nghi Lòng hết sức băn khoăn Quay sang độc long tẩu hỏi ngay Đại hội thiên nam của vạn tà môn Được định vào ngày nào vậy Độc long tẩu cho mày khẽ nói Không nghe nói đến Có lẽ họ phải chờ đông đủ mới khởi hành Nhưng những người ở xa Có lẽ chưa đến nơi tầm ma tư mã long tiếp lời sở thiếu hiệp chớ nóng lòng theo lão phu tối nay thế nào cũng có sự phát hiện thế là ba người vừa ăn uống vừa lưu ý tiểu khách tới lui chừng sau một bữa cơm sở thiên vân bỗng mắt rực lên khẽ nói hai vị hãy nhìn kẻ độc long tẩu và tư mã long liền quay đầu ra nhìn quả thấy ba người áo đen vừa lên đến cửa thang lầu ăn vận giống như nhóm sở thiên vân Độc Long Tẩu mỉm cười và nói Vậy là không sai rồi Sở Thiên Vân giả vờ điềm nhiên vô sự song ánh mắt không hề bỏ sót nhất cử nhất động của ba người áo đen ấy Thật là trời xuôi đất khiến Ba người ấy lại ngồi ngay kế cận nhóm Sở Thiên Vân Chỉ thấy ba người đều tuổi trạc ngũ tuần Qua bước đi chứng tỏ đều là võ công cao thâm Độc Long Tẩu hướng về Tư Mã Long truyền âm và nói Lão Phu 30 năm không đặt chân lên trốn giang hồ Hầu như tất cả đều xa lạ Không rõ ba người này lai lịch thế nào Từ Ma Huynh có biết không Từ Ma Long cũng truyền âm và nói Lão Phu cũng không biết Nhưng hình như họ đến từ quan ngoại Có lẽ là bá chủ vùng Trường Bạch Độc Long Tẩu trầm ngâm Mặc họ lai lịch thế nào Miễn thích hợp cho chúng ta sử dụng là được Hai người nhìn nhau cười, không nói gì nữa Sở Thiên Vân vẫn chú ý đến ba người kia Và ngưng thần lắng nghe Chỉ nghe một người trong số họ khẽ nói Đi gấp thế này thật là vất vả Đêm nay còn đi tiếp nữa không? Một người khác tiếp lời Đương nhiên là đi tiếp sẽ tốt hơn Vì chúng ta ở xa Dù đi suốt chưa chắc đã đến kịp Người thứ ba nói Thật ra lần đại hội này quá thừa Chỉ cần tôn chủ một bức vũ thư Chúng ta từ quan ngoại xuất phát Tiến thẳng vào Trung Nguyên chẳng hơn ự Sở Thiên Vân nghe vậy Lòng không khỏi thầm cười khẩy Bèn hướng sang Độc Long Tẩu và Tư Mã Long Truyền âm và nói Ba người này rất là thích hợp Một là họ ở xa xôi Chưa chắc đã quen thuộc với bọn vạn phương tà tôn Hai là họ vừa đúng ba người Không dễ khiến người sinh nghị Độc Long Tẩu và Tư Mã Long cũng gật đầu cười, lặng thinh không nói gì. Ba người bàn luận một hồi, lại bắt đầu lớn tiếng nói cười. Ăn uống xong, họ trả tiền đi xuống dưới lầu. Nhóm sở thiên vân cũng liền gọi phổ kỵ thanh toán tiền ăn, rón rén đi theo ngay. Ba người quả nhiên không nghỉ lại trong thành, vừa ra khỏi liệu giang thành, họ lập tức thi triển khinh công, phóng đi như sao sẹt, theo đường núi mà lên. Nhóm Sở Thiên Vân cũng như ba luồng khói đen bám theo từ xa. Lát sau, đã đến bên một khu rừng rậm rạp. Ba người bỗng chững bước, một người chật cười khẩy và nói. Các vị bằng hữu bám theo bọn mỗ với dụng ý gì đây? Sở Thiên Vân ba người giật mình thâm nhộn. Ba người này chẳng phải hạng tầm thường, lại biết phía sau có người theo dõi, hẳn là nhân vật lừng danh miền quan ngoại xong ba người chẳng chút sợ hãi cùng bước tiến tới. Tầm Ma Từ Mã Long đi đầu mỉm cười và nói: Bà vị võ công khá lắm, lại biết bọn lão phu theo sau. Người lên tiếng vừa rồi nói ngay, không cần tâng bốc bà vị theo dõi với mục đích gì vậy? Tầm Ma Từ Mã Long cười và đáp: Ai bảo bọn lão phu theo dõi chư vị chứ? "Hả? bà vị Từ Liễu Giang Thành bám theo tới đây. Chả lẽ lão không biết sao? Đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Ba vị đi đường này, bọn lão phố cũng đi đường này. Đừng có chối cãi, tôn giá nên thành thật đi là hơn. Từ mã long thản nhiên cười và đắp. Thế ba vị định đến đâu vậy? Người ấy cười khẩy nói ngay. Chẳng việc gì đến tôn giá. Nhưng nếu tôn giá mà biết bọn lão phu đi đâu, có lẽ chúng ta sẽ tâm đầu ý hợp cũng nện. Người ấy ngạc nhiên. Vậy chứ các vị đi đâu? Chẳng giấu gì tôn giá, bọn lão phu đi đến Nam Mang Sơn, vọng hương đài. Người ấy thoáng giật mình. Vậy thì chúng ta quả là người cùng cánh. Vậy đúng là một sự hiểu nhầm. Vậy ba vị hẳn cũng là... Từ Mã Long cười ha hả. Ha ha ha, láo phu là đà chủ phân đà, thái hành long mã tự. Liền đưa tay chỉ độc long tẩu, nói tiếp. Còn đây là công giã xảo, đà chủ phân đà vân trụng. Sở thiên vân tiếp lời. Tại hạ là sở thiên lâm, đà chủ phân đà lữ lượng. Người ấy mừng rỡ nói ngay. Hân hạnh, hân hạnh, bọn tại hạ bởi đường xa nên bây giờ mới tới nơi. Ba vị sao cũng mới đến đây Từ Mã Long cười đáp Tôn chủ trên dụ không ghi rõ ngày tháng bọn Lắc Phu vì bận giải quyết sự vụ trong đà Nên mới đến muộn Nhưng hẳn là vẫn còn kịp dự đại hội Sở Thiên Vân tiếp lời Ba vị quý tánh đại danh Tại hạ Người ấy vội đáp ngay Tại hạ là đoan mộc vũ Đoạn là lượt chỉ hai người kia rồi nói Đó là Chu Công Tuấn Còn kia là Nghe Tử Thành Đa chủ Ba Đà miền quan ngoại Độc Long Tẩu tiếp lời Quan ngoại rộng thế Mà chỉ có ba phân đà thôi sao Đoàn Mộc Vũ nghiêm giọng Tôn chủ tuy có vũ thư Nhưng chỉ thật thành lập Chín phân đà Nhưng nhất thời chưa tìm ra được người thích hợp Nên đến nay chỉ được ba phân đà mà thôi Sở Thiên Vân cười Ba vị đến dự hội tham nghị đại sự Vậy có mang theo dụ thiếp Của tôn chủ hay không Dĩ nhiên là có Ngoài ra bọn Tài Hạ còn mang theo cả lệnh bài kẻo khi bị kiểm tra gặp rắc rối Sở Thiên Vân cười Tôn chủ đã giao cho ba vị Thành lập 9 phân đà Vậy thì hẳn từng gặp ba vị rồi Dù không mang theo dụ thiếp Và lệnh bài thì cũng đâu hề gì Đoàn Mộc Vũ cười gượng và nói nói ra thật là hổ thẹn bọn tại hạ chưa từng được gặp kim diện tôn trổ và không hề quen biết ai trong tổng đà cả đâu sở thiên vân mừng rỡ vậy thì hay quá đoàn mộc vũ ngơ ngác tôn giá nói vậy là sao sở thiên vân cười thật to ba vị khỏi phải đi nữa đi đoàn mộc vũ biến sắc mặt sao vậy sở thiên vân cười bí ẩn đam ngày đại hội tại vọng hương đài để bọn này thay các vị đi dự còn ba vị thì tại hạ sẽ giới thiệu đến một nơi khác đoàn mộc vũ kinh ngạc thắc mắc nơi nào vậy chứ sở thiên vân giọng sắc lạnh âm tàu địa phổ đoàn mộc vũ cả kinh thất sắc quá to Thế ra lão phổ đã đuôi mồ thật ra các ngươi lại chu công tuấn và nghe tử thành cũng liền tức thủ thế sẵn sàng ứng biến sở thiên vân cười khẩy đáp ngay tại hạ là môn chủ chu tà môn tôn giá biết chữa Đoan mộc vũ gằn giọng và nói bất luận các ngươi là ai thì cũng phải chết thội không thì các ngươi làm sao biết sự lợi hại của trường bạch tam hùng sở thiên vân cười đa ta các hạ đã nói ra danh hiệu trường bạch tam hùng không thì bọn này đã thiếu sót giỏi đoàn mộc vũ buông tiếng quát vang trưởng chỉ cùng lúc tung ra sở thiên vân ung dung vung tay phất nhẹ chỉ thấy ánh vàng lấp lóe đoàn mộc vũ một chiều chưa kịp thi triển đã bật ngã ra đất chết không kịp rên một tiếng chu công tuấn và nghe tử thành chưa kịp động thủ trưởng lực chớp chóa ánh vàng của sở thiên vân đã đến nơi thế là cũng ngã ra chết ngay tức khắc Độc Long Tẩu giọng cảm thán và nói Lão Phu sống đến từng tuổi này Đây là lần đầu tiên mới được chứng kiến Thần công thế này Sở Thiên Vân cười Hãy mau lục soát đồ vật của họ là hơn Thế là ba người liền co chân Ngồi xuống lục soát. Quả nhiên đã tìm thấy một tấm thiếp Và một đồng bài trong mình mỗi người Độc Long Tẩu cười và nói Xong rồi Chúng ta hãy theo dùi thi thể họ Như lần trước thôi Từ mã long xua tay Đây không như ở trong chùa Chỉ cần trôn kỹ ở trong rừng Là không sợ bị phát hiện Hà tất tốn công nhọc sức Độc Long Tẩu cười hề hề. Lão Phu thật là càng lúc càng lẩn thận Đúng rồi chúng ta bắt tay đi Thế là ba người liền kéo ba tử thi vào trong rừng trôn đi Sau một hồi bàn bạc Quyết định do Tư Mã Long Giả Mạo Đoan Mộc Vũ, Độc Long Tẩu Giả Mạo Chu Công Tuấn và Sở Thiên Vân Giả Mạo Nghê Tử Thành. Ba người chia nhau cất lấy lệnh bài và rụ thiếp, phấn khởi lên đường, biến mất trong màn đêm mịt mộng. Sáng ngày thứ ba, nhóm Sở Thiên Vân đã có mặt tại ngoại vi vùng núi Nam mang Nhưng ba người không tiến vào mà ẩn nấp trong một cánh rừng hoang, đến khi trời sầm tối mới hiện thân tiến vào. Độc Long Tàu khẽ nói Lẽ ra đã đến phạm vi canh phòng của Vạn Tà Môn rồi Vì sao đến bây giờ vẫn chưa thấy họ xuất hiện nhỉ? Sở Thiên Vân nháy mắt ra hiệu Trong khu rừng phía trước có ít ra trên 10 người Độc Long Tàu cơ hồ không tin đưa mắt nhìn chàng Nhưng không nói gì Bởi võ công của Sở Thiên Vân hiện nay ít ra cũng cao hơn ông gấp 10 lần Ông không tin cũng chẳng được Xong ba người vẫn điềm nhiên tiến vào Quả nhiên chưa đến gần bìa rừng Bỗng nghe vút một tiếng Một mũi tên dài đã bắn đến trước mặt bọn họ Độc lông tẩu la oai oái Nói ngay Chúng ta vạn dặm xa xôi đến đây Đón tiếp kiểu gì lạ thế này Chỉ nghe một giọng sắc lạnh quá to Các vị hãy dừng bước Trước khi kiểm tra rõ thân phận Tiến thêm bước nữa sẽ chết ngay. Ba người chứng bước lại chỉ thấy bóng người nhấp nhó, sáu người từ trong rừng phóng ra. Sở Thiên Vân nhẹ thúc Độc Long Tẩu và nói: "Trên cây hãy còn sáu người mai phục, đây chỉ là nửa số mà thôi." Độc Long Tẩu khẽ buông tiếng cười khẩy nhưng không nói gì. Sáu người mới xuất hiện song vai tiến tới, trong số một lão nhân râu đen cất tiếng và nói: "Ba vị đến đây có việc gì?" Từ Mã Long nghiêm giọng hỏi ngược lại Các vị thân phận gì mà dám hạch hỏi bọn này Lão Nhân Dâu Đen cười Bọn Lão Phu là tuần tra sứ giả của Vạn Tà Môn Các vị từ đâu đến Từ Mã Long cười đáp ngay Dạ vậy bọn Lão Phu đến từ Trường Bạch Lão Nhân Dâu Đen cũng cười và nói Hẳn là Trường Bạch Tam Hung phải không tư mã long vờ kinh ngạc chúng ta chưa từng gặp nhau bao giờ sao tôn giá lại biết bọn này là trường bạch tam hụng lão nhân dâu đen đắc ý cười đáp ngay các vị chỉ có ba người dĩ nhiên là lão phu biết rồi xin hãy trình ra dụ thiếp và lệnh bài kiểm tra xong các vị sẽ có thể tấn kiến tôn chủ và tham gia đại hội tư mã long thò tay vào lòng lấy ra dụ thiếp và lệnh bài trao ra nói ngay xin hãy kiểm tra lão nhân dâu đen đón lấy nhanh chóng xem qua rồi trao trả và nói đoàn mộc đà chủ thật là thất kính độc long tẩu cũng trao dụ thiếp ra và nói lão phu chu công tuấn lão nhân dâu đen không đón lấy chỉ lướt nhìn qua và nói chu đà chủ sở thiên vân cũng trao dụ thiếp ra và nói tại hạ nghê tử thành Lão nhân dâu đen ngạc nhiên. Sao tôn giá trẻ thế này? Sở thiên vân rúng động cõi lòng, song thản nhiên cười và nói. Tuổi tác cũng có sự hạn chế sao? Lão nhân dâu đen lắc đầu. Tuổi tác tuy không có sự hạn chế, nhưng trường bạch tam hùng, tuổi tác ngang nhau. Sao tôn giá lại trẻ hơn đoan mộc đà chủ và chu đà chủ nhiều thế này? Sở thiên vân đanh mặt. Tôn giá nghe ai nói, sao biết Trường Bạch Tam Hùng tuổi tác ngang nhau? Lão nhân râu đen trao mày. Nếu tuổi tác không ngang nhau, thì sao lại xưng là Trường Bạch Tam Hùng? Sở Thiên Vân nhẹ cười, mỉm cười đắp ngay. Vậy theo tôn giá nghĩ thì tài hạ giả mạo chữ dày. Dù thiếp này do chính tôn chủ ký tên, lệnh bài này do chính tôn chủ ban phát, chả lẽ cũng là giả sao? tư mã long ha hà tiếp lời chỉ là hiểu lầm thôi mà sở thiên vân cười khẩy bọn này vất vả vượt ngàn dặm xa xôi đến đây là một tuần tra nghi ngờ gạn hỏi thật là quá đáng khi nào gặp tôn chủ tại hạ nhất định sẽ kể rõ chuyện này nhờ tôn chủ chủ trì công đạo tư mã long vội ngăn cản hạ tất phải vậy chỉ là hiểu lầm thôi độc long tẩu cũng xen vào hiện nay tôn chủ cũng sắp tiến quân võ lâm tranh giành nghiệp bá đâu thể chỉ vì việc nhỏ nhặt này khiến ông ta phải bận tâm hãy bỏ qua thôi sở thiên vân hậm hực hai vị tham dự đại hội tại hạ không đi nữa đâu từ mã long trao mày sao vậy chứ tại hạ vì tuổi trẻ lại bị nghi ngờ còn mặt mũi nào gặp tôn chủ nữa đây thôi xin cáo lỗi nhờ hai vị bẩm lại với tôn chủ và cho tại hạ gửi lời xin lỗi sở thiên vân dứt lời, đoạn quay người bỏ đi. lão nhân râu đen ngoảnh lại và nói: hãy khoan, hãy khoan. đoạn hớt hải chạy theo cản lại nói ngay. lão phu buộc miệng nói vậy thôi. nghe đại hiệp hà tất chấp nhất, nếu tôn giá từ bỏ không tham gia đại hội, lão phu làm sao gánh nổi trách nhiệm đây. sở thiên vân hừ một tiếng, cất lệnh bài và dụ thiếp vào. ba người thở dài. Độc Long Tẩu dùng truyền âm và nói Thật là không ngờ Sở Lão Đệ lại đóng kịch khá vậy Làm cho Lão Phu thiếu điều tè ra quần Ba người băng qua rừng Trước mặt là ngọn đồi thấp Trên đồi mọc toàn cây thấp và cỏ dại Hết sức hoang vu Nhưng khi tới chân đồi Chật thấy một đốm trắng hệt như tên bắn Bay thẳng vào Sở Thiên Vân Sở Thiên Vân giật mình sững sốt Vội vung tay kẹp lấy thì ra không phải là ám khí mà là một mảnh giấy gấp lại sở thiên vân kinh ngạc bội phần độc long tẩu và tư mã long cũng hết sức lấy làm lạ là, cùng đến gần khẽ nói việc gì vậy sở thiên vân giơ mảnh giấy kẹp trên tay lên thấp giọng và nói tại hạ cũng chưa rõ có lẽ đây là bằng hữu đã tiền phục trong vạn tà môn truyền thư cảnh báo cũng nện độc long tẩu vội tiếp lời không nên khinh suất Không chừng đây là mưu kế Trên giấy có kịch độc cũng nền Sở Thiên Vân mỉm cười Tiền bối hãy an tâm Tại hạ đã vận kim giáp thần công Dù trên giấy có kịch độc cũng không xạo Độc Long Tẩu và Tư Mã Long Chú mắt ra nhìn Quả thấy 10 ngón tay của Sở Thiên Vân Thoáng hiện ánh vàng Biết chàng nói không hoa liền cảm thấy yên tâm Sở Thiên Vân mở giấy ra Chỉ thấy trên có mấy chữ to như dòng bay phượng múa Tiểu tử Người thật là to gan Bên dưới không có ghi danh Sở thiên vân tay bóp mảnh giấy Đứng thử ngay tại chỗ Độc Long Tẩu và Tư Mã Long Hết sức thắc mắc hoang mang Qua những chữ không sao định được là bạn hay là thù Và cũng không sao phán đoán được Dụng ý tốt hay là xấu Tư Mã Long thấp giọng và nói Sở Thiếu Hiệp có đoán ra là ai hay không? Sở Thiên Vân trầm ngâm Tài hạ không đoán ra được là ai Nhưng hy vọng là ông ấy Độc Long Tàu bèn nói Ai vậy? Cuồng Tăng Cổ Ba Độc Long Tàu quên mất thực tại Vỗ tay gieo lên Đúng rồi hẳn chính là ông ấy Từ Mã Long vội đưa một ngón tay lên miệng và nói Khẽ thôi, đừng quên chúng ta đang trong hiệp địa. Độc Long Tẩu giật mình, vội quay người nhìn quanh và nói. Chúng ta có cần tìm ra người cảnh cáo này không? Từ Mã Long lắc đầu. Không cần đâu, người này võ công cao cường. Nếu không phải là cuồng tăng thì chính là vạn phương tà tôn. Bây giờ đuổi theo đã muộn rồi. Độc Long Tẩu trao mày. Vậy chúng ta tiến hai thoái đẩy. Tư Mã Long nghiêm giọng và nói Nếu người này là vạn phương tà tôn Hay là cao thủ trong vạn tà môn Thì chúng ta thoái lui cũng chẳng thể được Chỉ có cách duy nhất là mạo hiểm tiến lên mà thôi Sở Thiên Vân ngạo nghễ tiếp lời Đúng vậy đó Không vào hang hổ Sao bắt được hổ con Chúng ta tiến Đoạn liền xảy bước đi trước Độc Long Tẩu và Tư Mã Long theo sau Dọc theo chân đồi tiến tới trên đường không có gì khác lạ nhưng đi được chừng nửa dặm thì thoáng thấy một dãy nhà tre nằm trong một khu rừng thưa nhìn từ xa rất giống miếu tự trông thấy rõ ánh đèn và vẳng nghe tiếng gõ mõ theo gió vọng đến sở thiên vân dừng bước ngạc nhiên và nói vậy là sao thế này từ mã long thoáng trao mày. lão ma mà lữ vô danh quen giờ trò thần bí ai mà biết lão giờ trò gì đây sở thiên vân ngẫm nghĩ chẳng rõ vọng hương đài còn bao xa nữa độc long tẩu tiếp lời tối đa ba dặm nữa nơi đây là hữu loan bình hướng trái ba dặm là tả truyền lãnh cùng vọng hương đài hình thành thế chân vạc sở thiên vân trầm ngâm vậy thì đây là nơi hết sức trọng yếu rồi đó độc long tẩu gật đầu tất nhiên hữu loan bình và tà truyền lãnh như hai cánh tay siết chặt yết hầu vọng hương đài nếu là dụng binh chỉ cần chiếm lĩnh hữu loan bình và tà truyền lãnh là vọng hương đài sẽ trở thành đất chết thổi sở thiên vân mỉm cười rất tiếc chúng ta không phải tướng quân nhưng đến vọng hương đài hẳn là phải đi qua đây chỉ cần qua được cửa ải này là có thể triệt phá đại hội thiên nam của bọn vạn tà môn từ mã long tiếp lời Quả vậy Nhưng qua việc mảnh giấy bay đến khi nãy e tình hình không được lạc quan cho lắm Độc Long Tẩu đằng hẵng một tiếng và nói Đã đến rồi là chấp nhận Dù là đầm rồng hay là hang hổ Thì cũng phải xông vào Sở Thiên Vân cắn rằng Đã đến nước này thì còn chủ trừ gì nữa Tại hạ đi trước dẫn đường trọ Đoạn sải bước đi về phía khu rừng thưa độc long tẩu và tư mã long đưa mắt nhìn nhau rồi liền nối tiếp nhau đi theo sau trong rừng hoàn toàn tĩnh lặng tiếng gõ mõ tụng kinh từ trong dãy nhà tre vọng ra càng có vẻ huyền bí sở thiên vân đi chậm bước mắt nhìn bốn phía tai nghe tám hướng từng bước thận trọng tiến tới đột nhiên trong rừng vang lên tiếng véo véo quái dị chỉ thấy ánh đỏ chớp chóa hệt như pháo ba người sửng sốt dừng bước thủ thế sẵn sàng ứng biến định thần nhìn kỹ ánh đỏ dần biến mất năm tăng nhân áo đỏ đã hiện ra trước rừng chỉ thấy tăng nhân đứng giữa thân hình cao to mình khoác áo cà sa màu đỏ viền vàng mặt cũng lấp lánh ánh vàng tuy tuổi rất già nhưng thần thái khiếp người bốn tăng nhân trung niên chia ra đứng hai bên tả hữu cũng khoác áo cà sa đỏ nhưng không có viền vàng thoàn nhìn cũng biết họ là đồ đệ của lão tăng áo đỏ Tâm Tư Mã Long thoáng biến sắc mặt Vội truyền âm và nói Sở Thiếu Hiệp hãy cẩn thận Lão Tăng này chẳng phải bình thường Có lẽ là Hòa Thượng Thiên Trúc Phải hết sức thận trọng mới được Sở Thiên Vân cũng truyền âm và nói Tiền bối hãy yên tâm Đoạn bình thản tiến tới Ôm quyền thi lễ nói ngay Xin chào Lão Thiền Sư Lão Tăng chắp tay trước ngực Niệm Phật Hiệu rồi nói Xin chào ba vị Ba vị thí chủ đến đây làm gì vậy? Sở Thiên Vân ngẩn ngầy đáp ngay Làm gì? Lão thiền Sư không biết sao Lão Tăng nghiêm mặt Thí chủ không nói làm sao Lão Nạp biết được Sở Thiên Vân ngoảnh lại nhìn Độc Long Tẩu và Tư Mã Long Đoạn trao mày và nói vậy tài hạ xin hỏi lão thiền sư một điều đây là nơi nào vậy lão tăng cười phá lên lão nạp tuy mới đến đây song cũng biết đây là hữu loan bình nằm bên phải vọng hương đài núi nam an đúng không nào sở thiên vân cười rất đúng nhưng lão thiền sư đến đây để làm cái gì lão nạp được vạn phương tà tôn mời đến đây để giúp y bá phục võ lâm trung nguyện chẳng hay lão thiền sư nguyên tu luyện ở nơi danh sơn nào pháp danh xưng hô ra sao lão tăng cười ngạo nghễ đáp ngay lão nạp tới từ thiên trúc pháp danh hồng đô giả độc long tẩu và tâm ma tư mã long đều giật mình hai người vội truyền âm và nói lão quỷ này chính là hòa thượng thiên trúc sở thiếu hiệp phải hết sức thận trọng sở thiên vân thản nhiên cười đáp ngay Vậy lão thiền sư là khách mời của tệ môn chủ rồi Hồng Đô già cười khẩy Các vị là người của vạn tà môn hay sao Sở thiên vân gật đầu Đúng vậy À gì đà Phật Nhưng sao các vị lại không tuân theo ám hiệu quy định báo cho lão nào biết Sở thiên vân ngạc nhiên Ám hiệu gì Bọn tại hạ đến từ quan ngoại Chỉ có dụ thiếp và lệnh bài do môn chủ ban cho, không nghe nói đến ám hiệu nào cả. Hồng Đô Già chậm rãi và nói Vậy là vị đã sơ suất rồi. Trong dụ thiếp còn kèm theo một mảnh giấy, trên ấy có ghi rõ mọi quy định khi dự hội. Ám hiệu liên lạc là phát ra ba tiếng ếch kêu trước. Sở Thiên Vân rúng động cõi lòng, cười gượng và nói đa tạ lão thiền sư đã chỉ giáo hồng đô già cười bí ẩn ba vị từ đâu đến đại danh xưng hô thế nào chúng tài hạ đến từ trường bạch miền quan ngoại hồng đô già khoát tay hãy khoan để lão nạp thử đoán xem đoạn ánh mắt rừng rực nhìn ba người một hồi bỗng đưa tay vỗ trán và nói à Đúng rồi, ba vị là Trường Bạch Tam Hùng Ba người đều giật mình Sở Thiên Vân gượng cười và nói Vậy thì lão thiền sư hẳn đã biết ba phân đà tại Trường Bạch Là do ba tại hạ chủ trì rồi chứ gì Hồng Đô già lắc đầu Lão nạp chỉ thể theo lời yêu cầu của Vạn Phương Tà Tôn Đến đây giúp y bá phục võ lâm trung nguyện Không hề biết y đã thiết lập bao nhiêu phân đà Vậy thì Lão Thiền Sư là Cao Tăng Thiên Trúc Sao lại biết Trường Bạch Tam Hung này? Hồng Đô Gia cười hề hề. Lão Nạp chẳng những biết ba vị là Trường Bạch Tam Hung Mà còn biết danh tánh của ba vị Thí chủ nghe tử thành phải không? Sở Thiên Vân rúng động cõi lòng Vì sao Lão Tăng lại biết danh tánh của người mình chọn giả mạo thế này? Khả năng duy nhất là Lão Hòa Thượng này Chính là do Cuồng Tăng Cổ Ba giả dạng Xong nhìn kỹ thì chẳng có chỗ nào giống cả Chàng Ben gật đầu và nói Lão Thiền Sư đoán đúng rồi đó Hồng Đô già cười Lão Nạp không phải là đoán Tuy 10 năm không gặp Tướng Mạo của ba vị đã đổi khác đi rất nhiều Nhưng Lão Nạp vẫn lắng máng nhận ra được Đoạn đưa tay chỉ Tư Mã Long và Độc Long Tẩu nói tiếp Vị này là Đoan Mộc Vũ vị này là chu công tuấn không sai chữ sở thiên vân như vào đành ấm ở và nói không sai chỉ nhớ của lão thiền sư thật là kinh người chẳng hay hồng đô Già cười hè hè, đáp ngay lão nạp tuy ở tại thiên trúc nhưng hồi mười năm trước đây từng du lịch đại giang nam bắc trung nguyên cũng từng đến trại bắc quan ngoại ở tại trường bạch sơn ba tháng chẳng phải thường xuyên gặp ba vị đó sao?" Sở Thiên Vân vừa định nói tiếp, Từ Mã Long tiến tới một bước tiếp lời. "Lão thiền sư nói không sai, việc hồi 10 năm trước lão cũng còn hiện hiện trước mắt, chẳng ngờ lại gặp nhau ở đây, thật là hữu duyên." Hồng Đô già cười ha hả. "Đúng rồi, thật là hữu duyên." Từ Mã Long lấy lệnh bài và dụ thiếp ra và nói: Lão thiền sư có cần kiểm tra nữa không Hồng đô già xua tay Không cần đâu Đều là người quen cả Kiểm tra làm gì nữa đây Bọn lão ở xa đến muộn Giờ phải đi diện kiến môn chủ ngay Vậy xin cáo biệt lão thiền sư Khi nào rảnh rỗi Sẽ hàn huyên nhiều hơn với lão thiền sư Từ mã long nói xong Vừa toan bước đi Hồng đô già xua tay và nói Hãy khoản Từ mã long trao mày Lão thiền sư còn chi dạy bảo nữa vậy Theo lão nạp được biết Vạn phương tà tôn không bao giờ gặp ai trước canh tư Ba vị sao không ở lại đây một lúc đi Từ mã long vội nói Không dám quấy dày lão thiền sư nữa bọn lão phu đến vọng hương đài trước là hơn Hồng đô già sầm mặt Lão nạp đây là có hảo ý với ba vị ba vị nên đi theo lão nạp đi nghỉ ngơi một lát là hơn sở thiên vân cười khẩy nếu bọn tại hạ không đi thì sao hồng đô già cũng cười khẩy các vị nên đi là hơn bằng không lão nạp đành phải mời cưỡng bức sở thiên vân vừa tức giận vừa nóng ruột độc long tẩu và tama đến bảo hòa thượng thiên trúc lợi hại mặc dù mình đã luyện kim giáp thần công Nhưng dẫu sao hòa hầu cũng còn kém Nếu xảy ra xung đột Mình chưa chắc giành được phần thắng Đồng thời sẽ gây kinh động Vậy thì thật là bất lợi Chàng đang phân vân Thì Tư Mã Long đã tiếp lời Vậy cũng tốt Đến chỗ lão thiền sư nghỉ một lát Cũng đâu hề dị. Đoạn ngầm truyền âm và nói Sở thiếu hiệp Tuyệt đối không nên gây hấn với lão ta Hãy tùy cơ ứng biến là hơn sở thiên vân liền ôm quyền thi lễ và nói vậy thì đành chấp nhận lời mời của lão thiền sư thôi hồng đô già cười ha hả lão nạp cũng nghĩ chỉ có vậy là hơn đoạn khoát tay trầm giọng và nói lão nạp xin dẫn đường dứt lời liền quay người dẫn trước bước đi bốn hòa thượng áo đỏ chắp tay trước ngực lách sang hai bên chờ ba người đi qua mới cất bước theo sau Lát sau mọi người đã vào đến khu nhà như miếu tự kia Chỉ thấy chính giữa là gian Phật đường Ngoài ra là mấy gian tịnh thất Vào đến Phật đường Hồng Đô Gia dừng lại cười cởi mở nói ngay Quý môn chủ rất là hậu đãi lão nạp Thường có tiệc chay Mời ba vị hãy dùng tạm. Thì ra trong gian tịnh thất bên trái Quả nhiên có một bàn ăn chay Như vừa được bày chưa lâu Từ Mã Long và Độc Long Tẩu vội xua tay Đã tạ mỹ ý của Lão Thiền Sư Bọn Lão Phu vừa mới ăn tối xong Không dám làm phiền nữa Hồng Đô Gia cười cười Đáp ngay Lão Nạp rất là thành tâm Rượu và thức ăn này không có độc đậu Từ Mã Long gượng cười và nói Lão Thiền Sư khéo đùa Bọn Lão Phu vừa mới ăn tối xong Chỉ xin ngồi nghỉ một lát chờ qua canh tư sẽ đến tham kiến tệ môn chủ đảo quanh mắt một vòng nói tiếp lão thiền sư không nghỉ ngơi sao hồng đô gia mỉm cười lão nạp đã sắp tới cảnh giới không dùng thức ăn dân gian chỉ cần tĩnh tọa một giờ là có thể một đêm không ngủ cố cự trùng phụng lão nạp càng không thấy buồn ngủ nữa thế là mọi người lại chìm vào trong không khí bẽ bàng Nhất thời không biết nói sao cho phải Hồng Đô già ngẫm nghĩ một hồi Nói tiếp Ba vị không ăn uống Thì Lão Nạp cũng chẳng ép buộc Trong tĩnh thất bên phải có mấy chiếc bồ đoàn Xin ba vị hãy nghỉ ngơi một lúc để Từ Mã Long vội nói Đã tả Lão Thiền Sự Đoạn liền dẫn trước đi sang tĩnh thất bên phải Độc Long Tẩu và Sở Thiên Vân Nối tiếp theo sau nhưng hồng đô già bỗng cản sở thiên vân ở lại và nói thế chủ hãy khoản chẳng những sở thiên vân giận mình sửng sốt độc long tẩu và tư mã long cũng đều kinh hãi chững bước quay lại nhìn sở thiên vân trao mày lão Thiên sư còn gì kiến giáo nữa không hồng đô già đưa mắt nhìn độc long tẩu và tư mã long cười và nói không có việc của hai vị lão nạp chỉ muốn nói chuyện với nghe thí chủ một chút thôi, chưa dứt lời đã đưa nắm tay vào cổ tay của sở thiên vân nhìn bề ngoài như thể hồng đô già muốn nắm tay sở thiên vân đi cùng nhưng thực tế đó là một chiêu cầm nã thủ rất cao minh chẳng những độc long tẩu và tư mã long không nhận ra mà ngay cả sở thiên vân cũng đến khi năm ngón tay đối phương chạm vào cổ tay mới phát giác không ổn chàng vội vận kim giáp thần công xuyên qua huyệt đạo. Lúc này chàng đã đạt tới cảnh giới tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều dương, công lực thu phát tùy theo ý muốn. Ý nghĩ vừa lóe lên là kim giáp thần công đã phát ra trên tám thành. Hồng đô già như không ngờ có vậy, năm ngón tay vừa chạm vào huyệt mạch môn của sở thiên vân, lập tức thu tay về, cười ha ha và nói: nghe thấy chủ không chịu nè mặt sạo sở thiên vân ngoảnh mặt lại nhìn độc long tẩu và tư mã long nghĩ thần nhanh rồi nói lão thiên sư đã có lòng tại hạ đâu dám khước tự đoạn không mang đến độc long tẩu và tư mã long tỏ vẻ thế nào liền đi theo hồng đô già bốn hòa thượng áo đỏ cũng đi theo độc long tẩu và tư mã long thắc mắc đưa mắt nhìn nhau đoạn cùng đi vào tĩnh thất chỉ thấy trong ấy Tổng cộng có 5 chiếc bồ đoàn đạt thành hình hoa mai Độc Long Tẩu ngồi xuống trước Cười ảo não và nói Việc hôm nay Tư Mã Huynh thấy thế nào? Tư Mã Long lắc đầu thiểu não Lão Phu một đời gặp nhiều biết rộng Vậy mà hôm nay chẳng hiểu cái gì cả Độc Long Tẩu trao mày Mảnh giấy kia hẳn là do Hồng Đô Gia ném ra Tư Mã Long gật đầu Có lẽ vậy Nhưng Lão Phu dám đánh cược không phải là gia sư thúc Từ Mã Long lắc đầu Không cần phải đánh cược Lão Phu cũng nhận thấy không phải là cuồng tăng cổ bạ Độc Long Tẩu thở dài Nhưng thật ra Lão đó lại dụng ý thế nào Đưa sở Thiên Vân đi làm gì Từ Mã Huynh không nhận ra chút manh mối nào sao Từ Mã Long nhăn nhó Lão hòa thượng này thần bí khôn lường, thật chẳng hiểu lão ta có dụng ý gì đây. Độc Long Tổng ngẫm nghĩ thật lâu, bỗng hỏi ngay. Từ Mã Huynh hiểu bao nhiêu về hồng đô già này. Từ Mã Long trầm giọng. Nghe đâu, lão là một hung tăng, tính thâm du già thần công, đao bổ kiếm đâm hay nước dìm lửa đốt cũng không hề hấn. Nhưng chưa nghe nói lão có lắm trò thế này. Độc Long Tẩu đứng lên Nhìn khắp xung quanh một hồi khẽ nói Chúng ta phải làm sao đây Xung quanh đây không có ai cả Phiên tăng này dường như hết sức an tâm về chúng ta Chả lẽ chúng ta lại đợi ở đây thật sao Không được Sở Thiên Vân kinh nghiệm non kém E rằng chỉ vài câu là bị moi ra sự thật Chúng ta đợi ở đây không phải là thượng sách Độc Long Tẩu trao mày Nhưng chúng ta đào tẩu như vậy đâu có được Từ Mã Long gật đầu Đúng, chúng ta ra sau tìm. Thì ra cửa Phật Đường có hai cửa trước và sau Khi nãy những người kia đi ra từ lối cửa sau Độc Long Tẩu và Từ Mã Long hệt như hai làn khói lướt ra cửa sau Lập tức đứng thừ ra tại chỗ Thì ra ngoài ba trượng có một ngôi nhà gỗ Nơi cửa sổ ánh đèn lấp lóe, Bốn hòa thượng áo đỏ đang đứng cách ngôi nhà gỗ chừng một trường một trượng Đồng thời tiếng cười thấp trầm Nhưng giòn giã từng hồi Từ trong nhà gỗ vọng ra Thoáng nghe cũng biết là Hồng Đô già đang ở trong ấy Cảnh tượng ấy thật là bẽ bàng Bởi bốn hòa thượng áo đỏ Chia nhau đứng quanh ngôi nhà gỗ Và hướng mặt ra ngoài Phía đối diện với Phật Đường Cơ hồ ở ngay ngoài cửa sau Độc Long Tẩu và Tư Mã Long Nếu không kịp chứng lại Thì đã đâm sầm vào hòa thượng áo đỏ Đứng ngay sau đó rồi Nhưng lạ thay Hòa thượng áo đỏ ấy không hề đếm xỉa đến hai người, tựa hồ không trông thấy họ vậy. Độc Long Tẩu thử ra một hồi, quay sang Tư Mã Long truyền âm và nói Tên Hòa thượng này sao thế nhỉ? Đôi mồ hay là đã bị điểm huyệt? Sao lại thở ơ với chúng ta như vậy? Tư Mã Long cũng truyền âm và nói "Y chẳng phải không trông thấy mà cũng chẳng phải bị điểm huyệt, rõ ràng là y cố ý không đếm xỉa đến chúng ta. Vậy thì lạ thật, vì lẽ gì cơ chứ? Có lẽ quanh đây còn có sự canh phòng nghiêm mật khác, không sợ chúng ta đào tẩu nên mới như thế này. Vậy nếu chúng ta nhìn trộm vào ngôi nhà kia thì sao? Từ Mã Long ngẫm nghĩ. Có lẽ không thể được. Chúng ta hãy thử xem khi nào họ can thiệp hãng tính. Từ Mã Long gật đầu. Đúng vậy, lão phu đi đầu chợ. Đoạn cất bước chậm chậm tiến tới Hòa thượng áo đỏ ấy Vẫn không màng đến Hoàn toàn không can thiệp vào hành động của họ Độc Long Tẩu quay mắt nhìn hai bên Đoạn tiến về phía cửa sổ trước mặt Từ Mã Long thoáng lưỡng lự Đoạn cất bước theo sau Bốn hòa thượng áo đỏ Đứng bốn phía Chắc chắn đều đã trông thấy hai người Vậy mà họ vẫn đứng yên lặng Tùy hai người muốn làm gì thì làm Độc Long Tẩu thâm nhổ. Mặc họ có dụng ý gì Họ đã không can thiệp Thì mình cứ xem thử việc gì xảy ra trong nhà Rồi mình hãng liệu Bèn vừa vận công giới bị Vừa đưa mắt nhìn qua khe cửa sổ Trong nhà Đèn nến sáng choang Nhìn thấy rất là rõ ràng Sở Thiên Vân đang ngồi đối diện với Hồng Đô Già Bên một chiếc bàn trà Hồng Đô Già mà tỏa một lớp sáng vàng Dưới ánh đèn càng thêm chói mắt Chỉ thấy lão cười hề hề và nói Nghe thí chủ có biết lão nạp mời có một mình thí chủ đến đây có dụng ý gì không sở thiên vân cho mày tại hạ không biết xin lão thiền sư nói cho rõ hồng đô già cười thích thú lão nạp đã tu luyện đến mức không còn dùng thức ăn nhân gian ban đêm không sao ngủ được muốn tìm người tán gẫu nên mới mời thí chủ đến đây nếu vậy thì càng đông người tán gẫu chẳng thích hơn sao Hả? Chẳng giấu gì thí chủ Trong trường Bạch Tam Hùng Lão Nạp chỉ thích một mình thí chủ Còn hai cái lão già kia Lão Nạp thấy mặt là ghét rồi Sở Thiên Vân cười gượng Lão Thiền Sư khéo đùa Hồng Đô Giang nghiêm túc Lão Nạp không đùa chút nào Hai lão quỷ ấy thật là không gây được hứng thú cho lão Nạp Thế chẳng hay lão Thiền Sư muốn nói về vấn đề gì Hồng Đô già cười Trường Bạch Tam Hùng hôn bá miền quan ngoại Hẳn là hiểu rõ về miền quan ngoại Chẳng hay có sự kiện gì thú vị hay không Sở Thiên Vân ngẫm nghĩ Việc vặt vãnh tuy có rất nhiều Nhưng chưa chắc Lão Thiền Sư đã cảm thấy hớn thú Độc Long Tẩu nấp ở ngoài không khỏi lo lắng Quay sang Tư Mã Long truyền âm và nói Nguy quá Sớm muộn gì Sở Thiên Vân cũng sẽ bị bại lộ Từ Mã Long tiếp lời Theo Lão Phu nhận thấy Lão Hòa Thượng này cố ý giở trò thôi Hẳn Lão ta đã nhận ra từ lâu rồi Vậy sao Lão ta lại vờ vĩnh như vậy làm cái gì Có lẽ Lão ta biết Sở Thiên Vân chẳng hề dễ đối phó Giả vờ như vậy để giữ chân chúng ta Nhằm phái người đến vọng hương đài cầu viện cũng nên. Độc Long Tẩu Hoàng Kinh Vậy phải làm sao Hãy chúng ta cứ xông ngay vào Cùng với sở thiên vân Liên thủ diệt trừ lão hung tăng này đi Rồi sau đó đến vọng hương đài Suốt kỳ bất ý tấn công Khiến họ không kịp trở tay Từ mã long lắc đầu ngồi nguậy Đáp ngay Không được Như vậy chắc chắn không thể thành công Nhưng dù sao vẫn hơn là xuôi tay chịu chết Hãy xem tình hình tiến triển ra sao Rồi hãng liệu Ít nhất cũng chờ cho đến khi hai người xảy ra xung đột Chúng ta ra tay mới thích hợp Độc Long Tẩu không nói gì nữa Hai người lại tiếp tục nhìn vào trong nhà Lúc này Hồng Đô Già đã mang đến một bình trà nóng rót cho Sở Thiên Vân và mình mỗi người một chung Ông Dung cười và nói Nếu quan ngoại không có gì để nói Vậy thì hãy nghe Lão Nạp nói về chuyện quan nội Sở Thiên Vân tuy hết sức nóng lòng Nhưng cũng đành gượng cười và nói Tại hạ xin kính cẩn lắng nghe Hồng Đô Giang nghiêng đầu ngẫm nghĩ một lát Nói ngay Thật ra lão nạp cũng mới nghe được chưa lâu Nghe đâu gần đây trong giới võ lâm Vừa xuất hiện một thiếu niên hào kiệt Tên là Sở Thiên Vân Thân hoài Huyền Ngọc Song Bảo Do Huyền Ngọc chân Nhân truyền lại cho Ngọc Giang Giang Hồ Và lại dám chống đối với Vạn Phương Tà Tộn sở thiên vân giọng ơ hờ đáp ngay việc ấy tại hạ cũng có nghe rồi chàng vốn không muốn hồng đô già nói tiếp nữa nào ngờ hồng đô già không mang đến vẫn chậm rãi nói tiếp kẻ khác bảo sở thiên vân là hào kiệt nhưng riêng lão nạp thì cho hắn là một tên khốn kiếp sở thiên vân giật mình tại hạ không thích nói về đề tài này xin lão thiền sư đổi sang đề tài khác đi Hồng Đô Gia đảo tròn mắt Nhưng Lão Nạp rất thích đề tài này Tên tiểu tử họ sợ ấy Ngay đâu từ khi suốt đạo đến nay Luôn loanh quanh trong đám phụ nữ Từng có bốn nàng kiên quyết đòi làm vợ hắn Thí chủ biết tên tiểu tử ấy Hắn thế nào không Hắn không thèm Những điều tại Hạ nghe qua rồi Lão Thiền Sư không cần nói đến nữa Hả? Nhưng Lão Nạp phải nói mới được Hồng Đô Gia ánh mắt sắc lạnh Nhìn chốt vào sở thiên vân Nói tiếp Về sau ngay đâu hắn đã đính hôn Với một ả nhà đầu họ bạch Lẽ ra hắn nên an phận mới phải Nào ngờ Tên tiểu tử ấy rất là đàng hoàng tử tế Nhưng hành động thì rất là thậm tệ Hắn bị vạn phương tà tôn Đánh xuống quỷ sầu giản Nhưng không chết Và kết quả lại có quan hệ với một cô gái họ bạch khác Do đó Lão nạp phải mang hắn là một tên khốn kiếp Sở Thiên Vân không hề tức giận vì bị Hồng Đô Gia mắng nhắc mà lại đăm mắt nhìn lão và nói Lão Thiền Sư từ Thiên Trúc đến đây đã được bao lâu? Tám ngày Sở Thiên Vân trao mày Vậy thì lạ thật, vì sao Lão Thiền Sư lại biết rõ thế này? Hồng Đô Gia cười Lão Nạp tính rất thích nghe ngóng chuyện thiên hạ Cho dù đến đây chỉ mới có một hôm thì cũng có thể biết rất rõ Sở Thiên Vân gượng cười Vậy hiện giờ Sở Thiên Vân ra sao Hồng Đô Già cười cười và đáp Ai mà biết không có tin tức Sở Thiên Vân trầm ngâm Lão Thiền Sư đã biết được cảnh ngộ của Sở Thiên Vân trong quỷ sầu giản Thật là không phải sự ngẫu nhiên, chớ phi Lão Thiền Sư đã từng đến quỷ sầu giản bằng không Hồng Đô Già cười hề hề đáp ngay vậy thí chủ từng đến quỷ sầu giàn rồi sao sở thiên vân giật mình vội xua tay và nói đâu có tại hạ mới từ trường bạch đến sao lại từng đến quỷ sầu giàn được hồng đô già cười đắc ý đêm nay gặp thí chủ thật là tốt lão phu cảm thấy vui hết sức ngoài tính thích nghe ngóng chuyện thiên hạ lão nạp còn thích chửi mắng kẻ khác bây giờ phải mắng chửi hai lão già ngốc nghếch đi cùng với sở thiên vân Sở thiên vân và kể cả tâm ma và long ma nấp bên ngoài Nghe vậy thải đều giật nảy mình Ngay khi hồng đô già vừa định cất tiếng mắng Bỗng nghe tiếng cú kêu cách đó không xa Đó vốn là một điều bình thường Vậy mà hồng đô già lại giật mình đứng phát dậy Buông tiếng đằng hãng thật mạnh Lập tức một hòa thượng áo đỏ bước nhanh vào Hối hả và nói Phật gia xin hãy dặn bảo Hồng đô già nói nhanh Hãy làm theo những gì lão nạp đã dặn. Thưa vâng. Hòa thượng áo đỏ lại nhanh chóng phi thân ra ngoài. Chẳng những sở thiên vân hết sức thăng mắc. Độc long tàu và tâm ma nấp bên ngoài cũng chẳng hiểu ớt giáp cái gì cả. Sở thiên vân thừa cơ đứng lên và nói. Lão thiền sư đã bận việc. Tại hạ xin cáo tử. Hồng đô gia trố mắt. Môn chủ vạn phương tà tôn của các vị đã đến. Thí chủ còn định đi đâu vậy? Sở Thiên Vân nghe vậy, bất giác ngẩn ngầy. Hồng Đô Gia nói tiếp. Y đến đây chẳng những làm mất hứng thú mắng chửi người của Lão Nạp, mà còn làm cho Lão Nạp phải nghĩ cách ứng phó với Y thật là đau đầu. Ném cho Sở Thiên Vân cái nhìn bí ẩn, đoạn nói tiếp. Hẳn là các vị muốn Lão Nạp che giấu dùm cho phải không? Sở Thiên Vân ngẩn ngầy. Tệ môn chủ đến đây thật là đúng lúc để cho bọn tại hạ ý kiến phải cần lão thiền sư che giấu gì kia. Miệng tuy nói như vậy nhưng trong lòng hết sức hồi hộp. Hồng Đô Già cười và nói Quý môn chủ tính rất đa nghi rất có thể sẽ gạn hỏi các vị lôi thôi mặc dù các vị là chân thật nhưng rất có thể cũng cho các vị là giả mạo không chừng Sở thiên vân rung động cõi lòng Lão Thiền Sư Không phải nói nhiều Miễn chúng ta tự hiểu là được Hãy lo ứng phó chuyện trước mắt đi Này hai cái lão quỷ ở ngoài kia Chúng ta hãy ra đằng trước uống rượu Từ Mã Long và Độc Long Tẩu Giật mình kinh hãi Rõ ràng Hồng Đô gia đã sớm biết Hai người rình dập bên ngoài Và qua lời lẽ của lão Như đã biết rõ ba người là Trường Bạch Tam Hung Giả Mạo Đây quả là điều không thể tưởng tượng cho được đang bối rối đã thấy hồng đô già đi ra hai người đành tiến tới ấp úng và nói thì ra là lão thiền sư hồng đô già khoát tay ngắt lời mau đi theo lão nạp nếu mà để cho vạn phương tà tôn tra hỏi rõ ràng mấy người chết chắc đoạn không chờ hai người trả lời dẫn trước đi về phía cửa sau phật đường độc long tàu tư mã long và sở thiên vân cùng thắc mắc đưa mắt nhìn nhau thầy đều với nỗi lòng thấp thỏm đi theo hồng đô già vào trong phật đường hồng đô già đi thẳng đến gian tính thất có bảy bàn ăn chay vội vàng và nói hãy hết sức giữ bình tĩnh chúng ta thư thả ăn uống ba người chẳng tiện hỏi nhiều bèn cùng hồng đô già ngồi xuống ăn uống lát sau bỗng nghe một tiếng thấp trầm kéo dài hô to tôn chủ giá lậm Sở thiên vân và tâm long nhị ma là dần mình. Hồng đô già khoác tay. Mặc ê chúng ta cứ lo ăn uống. Chỉ nghe tiếng bước chân từ xa dần gần. Rồi thì dừng lại cách không xa. Một tiếng nói cất lên hỏi ngay. Thánh tăng chưa ăn nghỉ hay sao? Sở thiên vân bớt giác thầm nghiến răng. Bởi chàng nghe rõ đó là tiếng nói của vạn phương tà tôn. Chỉ nghe một tiếng nói khác đáp ngay. Gia sư đang uống rượu với khách Vạn phương tà tôn ngạc nhiên Khách từ đâu đến vậy Tiểu tăng không rõ Khỏi phải truyền báo bổn tôn chủ đích thân vào thăm viếng lệnh sư được rồi Thế là tiếng bước chân về phía Phật đường Sở Thiên Vân nghe rõ không chỉ một mình vạn phương tà tôn Ít ra cũng có hai người đi cùng Hẳn là thuộc hạ thân tín của y Nhưng ba người đều hết sức hồi hộp cũng ngầm vận công giới bị tiếng bước chân tiến thẳng vào phật đường chỉ nghe tiếng vạn phương tà tôn nói thánh tăng thật là có nhã hứng đêm khuya thế này mà còn uống rượu chẳng hay tiếp đãi cao nhân ở đâu vậy hồng đô gia và nhóm sở thiên vân ba người cùng đứng lên ra ngoài tĩnh thất đón tiếp hồng đô gia cười ha hả nói ngay không biết tôn chủ giá lâm đã thất nhanh giỏi vạn phương tà tôn cười và nói không dám lão thiền sư là thiên hạ đệ nhất cao tăng bổn tôn chủ đương nhiên là phải đối đãi đặc biệt giỏi hồng đô gia cười tôn chủ đã quá đề cao lão nạp lão nạp đâu gánh nhân nổi sở thiên vân thấy cùng đi với vạn phương tà tôn là hai quái nhân một người râu tóc bạc phơ tuy trời quang đáng mà vẫn mặc chiếc áo bằng cỏ mãnh đầu đội nón chóp Người kia là một lão nhân mặt xanh mét, dâu tóc đỏ quạch, áo đen trâu trần, quái dị hơn cả quái nhân mặc áo tơi. Hai người đứng sau lưng vạn phương tà tôn, mắt không ngừng nhìn đám người hồng đô già bốn người. Vạn phương tà tôn ánh mắt cũng hướng về sở thiên vân và tâm Long nhị ma, vén lớp khăn che mặt mỏng, cười và nói. Ba vị bằng hiếu này của Thánh Tăng sao không giới thiệu với bổn tôn trụ? Hồng Đô Già cười ha hả Ba vị này đều là thuộc hạ của tôn chủ Sao bảo lão nạp giới thiệu đây Vạn phương tà tôn ngẩn người Sở thiên vân và tâm Long nhị ma Vội tiến tới Cung kính thi lễ và nói Thuộc hạ tham kiến tôn chủ Vạn phương tà tôn ngạc nhiên Các vị là ai Từ mã lòng đáp ngay Thuộc hạ là đoan mộc vũ hai người này là chu công tuấn và nghe tử thành được tôn chủ đoái hoài cho thành lập ba phân đà ở quan ngoại à thì ra là các vị trường bạch tam hùng từ mã Long vội tiếp lời chính là bọn thuộc hạ bởi đường xá xa xôi nên đã đến muộn xin môn chủ thứ tội bổn tôn chủ chưa từng đặt chân đến quan ngoại cũng chưa từng gặp ba vị nhưng trong bổn môn hẳn ba vị có người quen Ba vị quen biết ai vậy? Hồng Đô Già tiếp lời. Họ quen với Lão Nạp. Vạn Phương tà tôn ngạc nhiên. À, Lão Thiền Sư xa Tận Thiên Trúc sao? Hồng Đô Già cười ha hả, đáp ngay. Hồi 10 năm trước đây, Lão Nạp Du Ngoạn Trung Nguyên đã từng ở chơi quan ngoại trường bạch mấy tháng và cùng họ kết nạp chi giao mạc nghịch nên họ đi ngang qua đây đã bị lão nạp giữ lại vậy là thánh tăng đã nâng cao họ rồi hồng đô già cười hào sảng thành thật mà nói trong số bằng hữu mà lão nạp bình sinh kết giao chỉ có ba vị này là tri kỷ không hề dối trá lão nạp rất hiểu về họ tin họ là người trung kiên với tôn chủ hơn hết hơn nữa về mặt võ công cũng cao hơn hết kẻ khác rất nhiều tôn chủ hãy nên trọng dụng họ đi vạn phương tà tôn cười hân hoan bổn nhân rất là khao khát nhân tài chẳng ngờ ba người lại bị tôn chủ làm mai một thánh tăng đã tiến cử dĩ nhân bổn tôn chủ sẽ phải trọng dụng trong cuộc chiến bá phục võ lâm sẽ giao họ đảm nhiệm trọng trách sở thiên vân ba người lại đành thi lễ cung kính và nói đa tạ tôn chủ đã cất nhắc nhưng trong lòng ba người lại càng thêm nghi ngờ về hồng đô già Hồng đô già lại mỉm cười. Tôn chủ sao không giới thiệu hai vị kỳ nhân này cho lão nạp quen biết? Vạn phương tà tôn cười ha hả. Dĩ nhiên là phải giới thiệu rồi. Đoạn đưa tay chỉ lão nhân mặc áo tơi và nói. Vị này là nam hoang ngư phủ thượng quan cận. Lại chỉ lão nhân tóc đỏ phủ vai nói tiếp. Vị này là tây thụy tản nhân đơn vô kỷ hồng đô già tuyên phạt hiệu a di đà phật thật là ngưỡng mộ đã lâu nam hoa ngư phủ và tây thụy tả nhân đồng thanh và nói đại danh của thiên trúc cao tăng hồng đô già từ lâu đã vang lừng thiên hạ hôm nay hiếu duyên được gặp thật là tam sanh hiếu hạnh vạn phương tà tôn phấn khởi nói ngay bổn tôn chủ sáng lập vạn tà môn với trí bá phục giang hồ nhất thống võ lâm Tuy trong bổn bộ cao thủ như mây, đủ áp đảo các môn phái trong thiên hạ, nhưng sở dĩ bổn tôn chủ ngần ngờ chưa phát động cuộc chiến tranh bá là bởi còn lo có cao nhân chống đối. Nay đã có ba vị gia minh tương trợ, chẳng còn gì đáng lo ngại nữa. Nam Hoàng Ngư Phủ ngạo nghễ tiếp lời Tôn chủ quá khiêm tốn, với tài năng của tôn chủ và thuộc hạ, nhiều tinh anh thế này, Việc bá phục võ lâm chẳng qua chỉ thò tay vào túi lấy đổ. Hồng Đô Già tuyên Phật Hiệu tiếp lời. Đúng vậy, việc bá phục võ lâm dễ như trở bàn tay. Vạn Phương Tà Tôn buông tiếng cười vang, vô cùng đắc ý và nói. Chỉ chờ đại hội kết thúc, sẽ tế cờ xuất sư. Có ba vị tương trợ lo gì võ lâm giang hồ không quy phục được cờ vạn tà Môn." Hồng Đô Già bỗng hỏi ngay. Đêm khuya thế này Chẳng hai tôn chủ với hai vị cao nhân Đến đây có chuyện gì Vạn phương tà tôn cười và đáp: Ngày mai bắt đầu cử hành Đại hội thiên nam bổn tôn chủ định trong đại hội Thọ phong ba vị làm vạn tà tam trưởng lão Địa vị chỉ dưới bổn tôn chủ Có quyền sinh sát thuộc hạ bổn môn Chẳng hay thánh tăng Bằng lòng hay không Hồng đô già hớn hở Đó là tôn chủ Đã cất nhắc Sao lão nạp lại không bằng lòng? Đoạn chắp tay thi lễ, cao giọng và nói. Xin đa tạ tôn chủ. Vạn phương tạ tôn lại buông tiếng cười vang, đầy đắc ý. Một hồi thật lâu mới ngưng tiếng cười và nói. Vậy thì bồn tôn chủ xin cáo tử. Hồng đô già cười cười. Ba vị này tuy là thuộc hạ của tôn chủ, nhưng cũng là bạn thân của lão nạp. Có thể xin tôn chủ cho phép họ ở lại đây hàn huyên với lão nạp một đêm được chăng? Vạn phương tà tôn cười to và nói Thánh tăng có quyền điều phái họ, hạ tất phải hỏi bổn tôn chủ Đoạn quay sang sở thiên vân ba người, nói ngay Hãy thận trọng thi hầu thánh tăng Sở thiên vân ba người vội nói Thuộc hạ tuân mệnh Vạn phương tà tôn lại cười và nói Thánh Tăng hãy an nghỉ, bổn tôn chủ xin cáo tử. Đoạn cùng Nam Hoang Ngư Phủ và Tây Thụy Tản Nhân chậm rãi ra cửa bỏ đi. Hồng Đô Già tiễn ra cửa, xong vạn phương tà tôn ngăn lại Chừng nửa tuần trà sau, từ xa vọng đến ba tiếng chó sủa. Hồng Đô Già thở phào một hơi dài, nói ngay. Hey, đã đi xa rồi. Đoạn trở vào tĩnh thất liên tiếp uống vào ba chung rượu đầy sở thiên vân thật là không còn dằn được nữa đi đến trước mặt hồng đô gia nói ngay lão thiền sư khỏi cần phải làm ra vẻ thần bí nữa đi từ mã long tiếp lời đa tạ lão thiền sư đã che chở cho nhưng chẳng hay hồng đô gia cười ba người không nhận ra lão nạp thật sao sở thiên vân cười gượng Xin thứ cho vạn bối kém mắt, quả thật không nhận ra, nhưng có điều chắc chắn lão không phải là Hồng Đô Già tăng nhân thiên trúc. Hồng Đô Già cười cười. Ba người không nhận ra chẳng lẽ cũng không đoán ra được sao? Sở thiên vân trầm ngâm. tuy vạn bối suy đoán một người nhưng lại không giống. Hồng Đô Già cười phá lên. Đó là cái lão hòa thượng này đã cải trang dịch dung thành công. Sở Thiên Vân sửng sốt Lão Thiền Sư là cuồng tăng thật sao Hồng Đô Gia cười hóm hỉnh Hãy nói ba người là ai trước đã Sở Thiên Vân quét mắt nhìn Độc Long Tẩu và Tư Mã Long Đoạn nói Thật là không giấu giếm Vạn bối chính là Sở Thiên Vân Hai vị kia là Hồng Đô Gia tiếp lời Tâm Ma và Long Ma chứ dễ Độc Long và Ma Long vội vòng tay và nói Không sai, lão thiền sư Hồng Đô Giá đưa tay lên mặt vuốt nhẹ Chỉ thấy một lớp mặt nạ da người vén lên nửa phần Quả đúng là cuồng tăng cổ ba Sở Thiên Vân ngạc nhiên Thì ra cổ ba thiền sư Sao vạn bối chẳng nhận ra được chút nào thế nhỉ Cuồng tăng cười to Nếu các người mà nhận ra được Thì cũng chẳng qua mặt được vạn phương tà tôn Lão nạp mà không thận trọng Để bại lộ thì hết còn gì Sở thiên vân thắc mắc hỏi ngay Lão thiền sư bằng cách nào làm thay đổi tiếng nói như vậy Cuồng tăng cười hóm hỉnh Đó là bản lĩnh của lão nạp Chỉ cần ăn ba trái vô hoa quả Uống vào ba chỉ thổ phục linh Tiếng nói sẽ khác hẳn ngay Nhưng một tháng sau là sẽ phục nguyện Đảo mắt một vòng Nói tiếp Còn ba người cải trang Thì thật là không dám lĩnh giáo Nếu vạn phương tà tôn mà gặng hỏi tiếp Chắc chắn sẽ bại lộ Sở thiên vân cười gượng May mà nhờ lão thiền sư Đã che chở cho Chẳng hay lão thiền sư đến đây một mình Hay là Cuồng tăng cười hề hề Xem ra lòng dạng người cũng tốt Có lẽ muốn hỏi về bạch mai chứ gì Nếu muốn thì cứ thẳng thắn mà hỏi Hạ tất phải quanh co như vậy Sở Thiên Vân nóng mặt Lão tiền bối Đây đâu phải nơi ả ta đến Lão nạp đã thu xếp cho ả ta Ở một nơi an toàn rồi Khi nào xong việc hẳn đến gặp À, ngươi định giải thích thế nào Với Bạch Mai về việc trong quỷ sầu giản đây Sở Thiên Vân trao mày Đó là việc bất đắc dĩ lão thiền sư đã biết rõ như vậy hẳn cũng hiểu hoàn cảnh của văn bối lúc bấy giờ ha, đó là việc của các ngươi lão nạp không có ý kiến rồi đây ngươi tự giải thích với bạch Mại sở thiên vân vội lái sang chuyện khác lão thiền sư giả mạo hồng đô già đến đây còn hồng đô già thật đâu cuồng tăng nghiêm giọng hồng đô già thật có lẽ võ công cao hơn lão nạp một chút Nếu thẳng thắn giao thủ, có lẽ lão nạp không phải đối thủ. Sở Thiên Vân cho mày lo lắng. Nếu lão ta cũng đến đây thì... Cuồng Tăng cười. Có lẽ y không đến đâu. Lão hòa thượng ấy võ công tuy cao nhưng rất là ngu ngốc. Đã bị lão nạp thu xếp rồi. Sở Thiên Vân cười. Đã giết rồi sao? Cuồng Tăng lắc đầu. Người xuất ra là phải hạn chế khai giới tối đa. Lẽ nào Lão Nạp lại giết người bừa bãi như vậy? Sở Thiên Vân trao mày. Vậy chứ Lão Thiền Sư đã thu xếp Lão Phiên Tăng ấy như thế nào? Cuồng Tăng cười và nói. Lão Nạp điểm huyệt y với thủ pháp đặc thù và giấu y trong một sơn động. Sau một tháng huyệt đạo sẽ tự giải khai và được tự do. Điều đau khổ nhất. Là phải chịu đói một tháng Cũng may là lão hòa thượng ấy đạo hạnh cao thâm Có lẽ chẳng đến nỗi bị chết đói Sở Thiên Vân thắc mắc hỏi ngay Nhưng lão thiền sư còn có bốn hòa thượng áo đỏ Cuồng Tăng cười Đâu chỉ có bốn, tất cả là 16 người Họ có phải là đệ tử của Hồng Đô già hay không? Cuồng Tăng cười to đệ tử của hồng đô già đều là theo hồng đô già nằm trong sơn động cả rồi mười sáu người này của lão nạp đều là đạo phỉ bị thu phục lão nạp hứa truyền cho mỗi người hai chiêu tuyệt kỹ bảo họ tạm làm hòa thượng một tháng sở thiên vân cười lão thiền sư quả tính toán chu đáo vãn bối thật là không bì kịp cuồng tăng cười đắc ý chẳng những người không bì kịp mà kể cả hai lão già này cũng còn kém rất xa. Sơ Thúc, khi nãy Sơ Thúc đã mắng tiểu điệt quá nhiều rồi, chả lẽ còn muốn mắng nữa hay sao? Cuồng Tăng cười cười. Giờ đã vạch trần rồi, lão nạp không mắng nữa, mắng nữa cũng chẳng có thú vị gì. Độc Long Tẩu cười và đáp. Sơ Thúc không mắng thì tiểu điệt có việc muốn nói. Cuồng Tăng lắc đầu Việc của ngươi, lão nạp không muốn nghe. Sư thúc không muốn nghe cũng phải nghe. Ngọn ly hồn tiêu hẳn sư thúc đã chơi chán rồi, phải không? Giờ có thể trả lại cho tiểu điệt được rồi chứ? Cuồng tăng trao mày. Trong lúc này, ngươi còn nhắc đến ngọn tiêu vợ ấy chi vậy? Tiểu điệt chẳng thể không nhắc bởi đó là... Cuồng tăng đưa tay chỉ mã long lão nạp chẳng đã bảo y mang trả cho ngươi từ lâu rồi hay sao tư mã long ngượng ngùng ờ, việc ấy việc ấy thì sở thiên vân vội tiếp lời cống giã đừng quy thôi đừng có truy cứu nữa ly hồn tiêu đã cuồng tăng cười to nói đi đã cho ai rồi độc long tẩu ngơ ngẩn lão phu luôn áy náy về ngọn tiêu ấy chả lẽ cuồng tăng cười to người ta đã dùng ly hồn tiêu là tín vật đính hôn giỏi thật nực cười hai người lại cứ tranh cãi nhau về ngọn tiêu vỡ ấy độc long tẩu giờ khóc giờ cười thì ra là sư thúc đã bỡn cợt bọn này cuồng tăng cười hè hè đừng có quên chúng ta đang ở trong hiểm địa trách nhiệm gian nan Hãy tạm gác chuyện ấy qua đi. Sở Thiên Vân tiếp lời. Lão Thiền Sư chắc đã nắm chắc phần thắng rồi phải không? Cuồng Tăng nghiêm giọng: Cũng rất khó nói. Vạn Phương Tà Tôn quỷ kế đa đoan, không chừng còn có trò gì khác nữa. Sở Thiên Vân trầm ngâm. Ngày mai đã là khai mạc Đại hội Thiên Nam rồi. Khi Đại hội kết thúc, Vạn Tà Môn sẽ lập tức triển khai một cuộc tàn sát đẫm máu. Cuồng tăng gật đầu Thèn chốt sự thành bại là ở đại hội ngày mai Chỉ cần diệt trừ được vạn phương tà tôn Là cục diện võ lâm kể như đã ổn định phân nửa rồi Cuồng tăng ngẫm nghĩ và nói Ít ra hiện giờ còn có việc phải làm Việc gì vậy? Quỷ diện Ngọc Lang Lý Quẫn và cổ mộ quái khất tăng giật Hiện đang bị giam trong địa lao dưới tà chuyển lãnh Đại hội ngày mai trước tiên là xử quyết hai người Nếu trong đêm nay mà không giải cứu họ Thì ngày mai sẽ không còn kịp nữa đâu Sở Thiên Vân khích động Thố thật Vãn bối đến Thiên Nam chính là để cứu hai vị ấy Cuồng Tăng cười bí ẩn Nghe nói người phóng xuống quỷ sâu giàn Đã nhờ họa được phước Chẳng những có một vị cô nương ngả vào vòng tay Mà còn luyện thành kim giáp thần công Có đúng vậy hay không Sở thiên vân gật đầu Quả vậy Nhưng vạn bối chỉ mới luyện thành E chưa thể vận dụng thuần thục Cuồng tăng phấn khởi Huyền ngọc thần công Cộng thêm kim giáp thần công Có lẽ chẳng bao lâu nữa Người sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ rồi đó Đoạn quay sang tâm ma Và độc long tẩu Nói ngay Việc giải cứu ly quân Và tăng giật Hai người có hứng thú tham dự hay không Hai người liền vội nói. Vãn bối hết sức sẵn sàng. Cuồng tăng cười to. Tốt lắm. Vậy chúng ta đi được rồi. Đoạn liền tung mình lướt đi. Sở Thiên Vân cùng Tâm A và Độc Long Tẩu nối tiếp theo sau. Nhưng trong lòng ba người đều hết sức hồi hộp. Trên đường họ gặp hai hòa thượng áo đỏ nấp chỗ kín đáo. Hiển nhiên là chốt canh ngầm do cuồng tăng bố trí. Đi được chừng hơn dặm đường. Cuồng tăng bỗng thả chậm bước Như đi ngắm cảnh Bốn người vừa đi vừa trò chuyện huyên thuyên Đột nhiên có một bóng người Từ trong rừng phóng ra Quá to Đứng lại Chỉ thấy đối phương là một người áo đen bịt mặt Theo sau còn có bốn người áo đen Bịt mặt khác xuất hiện Đứng thành hàng ngang cản đường Cuồng tăng dừng bước quá to Các người muốn gì Đánh cướp xạo Người áo đen cầm đầu ngẩn người Đây là trạm gác nội tam quan Các vị định đi đâu Cuồng tăng cười gằn và nói Người có biết lão nạp không? Người áo đen trứng hẳn Lão thiền sư hẳn là thánh tăng thiên trúc Hả? Đã biết lão nạp thì tốt Môn chủ các ngươi đối với lão nạp Còn phải hết sức khách sáo Sao các ngươi lại hung hãn với lão nạp thế này hả? Bởi vì môn chủ có nghiêm lệnh Bất kỳ ai cũng không được tùy ý đi qua đây Cuồng tăng cười khẩy Kể cả lão nạp nữa sao Người áo đen nghiêm giọng, Môn chủ đã hạ lệnh bất kỳ ai Tức là ngoài môn chủ ra Không ai được tùy ý đi qua Trừ phi Cuồng tăng gằn giọng, Trừ phi sao Trừ phi có lệnh tiễn kim phê của môn chủ cuồng tăng thò tay vào lòng lão nạp quả tình không có vật ấy để lão nạp đi xin môn chủ vừa nói vừa cất bước đi tới người áo đen vội lách người cản lại và nói hãy khoan cuồng tăng hất hàm gì nữa đây tại hạ đã nói rồi lão thiền sư không thể đi qua được cuồng tăng quắc mắt Người bảo phải có lệnh tiễn kim phê Bây giờ lão nạp đi hỏi môn chủ để lấy Người lại cản không cho đi là sao Người áo đen giờ khóc giờ cười Lão thiền sư đi lấy lệnh tiễn là phải đi ngang qua đây Vậy khác nào đi ngang qua đây mà không có lệnh tiễn Tại hạ không dám định đoạt Đành xin lão thiền sư lui về Ngày mai hãng tính Cuồng tăng đanh mặt đáp ngay Vậy là nhất định không cho lão nạp đi qua đây chữ gì Tại hạ thân thọ nghiêm lệnh Bắt buộc phải vậy Xin lão thiền sư lượng thứ cho Cuồng tăng cười khẩy Môn chủ các người mới vừa đích thân đến gặp lão nạp Bảo ngày mai trong đại hội Sẽ thụ phong lão nạp Là một trong vạn tà tam trưởng lão Quyền lực to nhất Có quyền tự ý sinh sát đối với môn đồ vạn tà các người Người biết sau khi lão nạp nhận chức Việc trước tiên phải làm gì không Tại hạ không biết Cuồng tăng gằn giọng, Giết người cho hạ giận Người áo đen giận mình Vậy cũng đành chịu thôi Cho lão thiền sư qua Trái lệnh môn chủ Tại hạ cũng tội chết Không cho lão thiền sư qua Sau khi nắm quyền Lão thiền sư cũng hạ sát tại hạ Vậy là tại hạ chết chắc rồi Cuồng tăng mỉm cười ngươi có thể không chết chẳng qua ta chỉ với ba vị đà chủ này của ngươi đi dạo một lát tối đa là một tuần trà sẽ quay ra môn chủ các ngươi sao mà biết được mà dù biết đi nữa có lão nạp đứng ra xin giúp có lẽ môn chủ cũng sẽ vị nể bởi việc bá phục võ lâm đều phần là phải nhờ vào vạn tà tam trưởng lão thì mới có hy vọng thành công người áo đen vẫn ra chiều phân vân do dự cuồng tăng sờ mặt nói tiếp Người nhất định không cho lão nạp đi qua sao Người áo đen thở dài Lão thiền sư đi dạo ở đâu chẳng được Vì sao lại nhất quyết phải vào đây chứ Lão nạp có cái tật Là hết thích đi đâu là đến đó cho bằng được Nếu người mà còn cố chấp Lão nạp hãy còn cách khác để đối phó với người Lão thiền sư còn cách gì nữa vậy Giết chết hết cả năm người Người áo đen trao mày Với võ công của lão thiền sư Hạ sát bọn này không thành vấn đề Tuy nhiên môn chủ hẳn sẽ hay biết Có lẽ cũng chẳng lợi gì cho lão thiền sư Cuồng tăng cười khẩy Sau khi hạ sát các người Lão nạp sẽ mang thi thể đến gần nơi cư trú của lão nạp Sáng mai báo với môn chủ các người toàn hành thích lão nạp Cho nên lão mới hạ sát Môn chủ rất thánh minh ắt sẽ điều tra ra sự thật chủ trì công đạo cuồng tăng cười khẩy e rằng chưa chắc đâu bởi vì lão nạp quan trọng hơn các ngươi rất nhiều cần nhắc nặng nhẹ quý môn chủ chắc chắn sẽ không vì mạng nhỏ các ngươi mà đắc tội với lão nạp đó là sự thật nhưng cuồng tăng đanh giọng lão nạp chẳng những giết chết các ngươi mà còn bảo môn chủ mang thi thể các ngươi cho chó ăn khiến các người vĩnh viễn không được siêu sinh người áo đen thở dài thánh tăng là người xuất gia mà người xuất gia phải lấy tử bi làm gốc thánh tăng làm như vậy không thấy quá đáng lắm sao cuồng tăng phá lên cười người hiểu biết hạn hẹp quá dáng người hiểu biết về hồng đô già này nhiều một chút hẳn không bao giờ nghĩ như vậy thú thật lão nàm giết chết người như dạ không bao giờ gớm tay Người áo đen ngẫm nghĩ một hồi Lúng túng rồi nói Thánh tăng nhất quyết đi qua đây sao Người thật là lôi thôi Còn muốn lão nạp lặp lại bao nhiêu lần nữa đây Người áo đen thở dài Thánh tăng nhất quyết Thì tại hạ cũng đành tuân mạnh Nhưng xin thánh tăng hãy giữ lời Tối đa một tuần trà trở ra Cuồng tăng cười và nói Tất nhiên Lão nạp không bao giờ dối gạt ai cả Người áo đen nói tiếp: "Hai nữa là xin thánh tăng tuyệt đối không được để cho môn chủ biết việc này." "Đó càng không thành vấn đề, lão nạp xin hứa, và ngày mai sau khi đương quyền, lão nạp sẽ thăng chức cho ngươi trước tiên. Người áo đen thở dài. Thăng chức hay không, tại hạ chẳng dám kỳ vọng, chỉ mong giữ được cái đầu trên cổ là đã mãn nguyện lắm rồi. Đoạn giơ tay khoác trầm giọng và nói: Lôi ra để cho Thánh Tăng đi qua Bốn người áo đen đứng phía sau Lập tức lặng lặng lùi ra Cuồng Tăng cười và nói Chúng ta hãy đi mau Rồi sớm quay ra Kẻo vị đầu lĩnh này lo lắng Sở Thiên Vân ba người lặng lặng Theo sau Cuồng Tăng Ông Dung tiến bước Đi chừng được nửa dặm Lại gặp một trạm gác khác cản đường Cuồng Tăng quay sang Sở Thiên Vân Cười và nói Tên tiểu tử khi nãy không ngờ chúng ta sẽ đi qua đây. Nếu vượt qua trạm các này thì y sẽ rắc rối to. Sở thiên vân thoáng cho mày. Thế chúng ta phải làm sao đây? Không còn cách nào khác. Đành hạ sát họ thôi. Nhưng lão nạp không muốn khai sát giới nữa. Ba người động thủ đi. Nhất thiết phải giết sao? Cuồng tăng mỉm cười. Khi nãy lao nạp đã hao hơi tốn tiếng Là vì để cho vạn phương tà tôn không nghi ngờ đến chúng ta Bởi chúng ta ở phía bên kia Phía này có thể tha hồ hành động Hạ sát những người ở chạm gác này Thì mới giữ được chạm gác kia Vậy chúng ta mới có thể an toàn Sở Thiên Vân vỡ lẽ Lão Thiền Sư nói rất phải Đoạn liền cất bước dẫn trước tiến tới Chỉ nghe Sở Thiên Vân truyền âm và nói Lão thiền sư yên tâm, vãn bối biết rồi. Vừa dứt lời, bóng nghe y phục phần phật. Một bóng người phóng ra nhanh, trầm giọng quá to. Ai đó? Liền sau đó, bốn bóng người nữa xuất hiện. Người nào cũng tay cầm trường kiếm, sóng vai đứng ra hai bên người vừa lên tiếng. Khí thế rất là nghiêm trang. Sở thiên vân ung dung tiến tới, ôm quyền và nói. Tôn giá phải chăng là người phụ trách canh phòng nội tam quan. Người ấy ngạc nhiên Không sai tôn giá lại Sở thiên vân mỉm cười Tại hạ là nghe tử thành Đà chủ là một trong trường bạch tam đả Người ấy sầm mặt Đừng nói tôn giá chỉ là một đà chủ Cho dù đường chủ cũng không tùy tiện đi lại Tại hạ đã phụng nghiêm lệnh Ngoại trừ tôn chủ Bất luận địa vị cao thấp Nhất luật không được đi qua đây Đoạn khoác tay lạnh lùng nói tiếp mau lùi ra, từ đâu đến thì hãy trở về chỗ đó đi Sở Thiên Vân cười Tại hạ tuy chỉ là một đà chủ Nhưng sau khi tấn kiến tôn chủ đã được thoái hoài Nhưng sau khi tấn kiến tôn chủ đã được đoái hoài Thăng làm tổng điều tra đại hội thiên nạp Người ấy bán tín bán nghi Nhưng sao tại hạ chưa nhận được dụ thị của tôn chủ Tại hạ chỉ mới được tôn chủ đề bạt nửa giờ trước đây Lẽ diễn nhân là dụ thị chưa kịp đến Nhưng Giọng đanh lại nói tiếp Tại hạ đã được tôn chủ Ban cho Ngọc Phù Kim Lạnh Bất kỳ ai phụ trách việc canh phòng Mà không tuân lệnh đều phái Nhất luật sở tử. Người ấy giật mình Lập tức dịu giọng và nói Xin thượng tòa xuất trình Kim Lạnh Tại hạ tuân mạnh ngay Sở Thiên Vân đảo mắt trạm gác này gồm bao nhiêu người chỉ năm người đây thôi không còn chốt ngầm nữa sao không còn xin thượng tọa hãy sở thiên vân cười ngắt lời được mọi người hãy cùng đến xem vừa nói vừa thò tay vào lòng người ấy và bốn người nữa đứng sau tưởng là thật bèn tiến tới xúm nhau lại chờ đến khi năm người cách chừng năm thước sở thiên vân bất thần vung tay nhanh như chớp điểm khóa hết huyệt đạo của năm người Quang tăng cùng độc long tẩu và tư mã long lướt đến ngay Quang tăng trầm giọng và nói tiểu tử sao không giết quách họ đậy sở thiên vân mỉm cười rất có thể quanh đây có chốt ngầm kẻo bị họ phát giác kết như ngươi có lý giờ giải quyết họ sao đậy sở thiên vân cười và nói để cho bọn họ nghi văn bối định làm cho họ chết vì tự sát cuồng tăng chun chun mũi phường cách này quả là mới lạ xem ngươi đoạn liền ngoảnh mặt nhìn đi nơi khác năm người bị điểm huyệt tay vẫn cầm chặt trường kiếm sở thiên vân đi đến trước mặt người cầm đầu cười lạnh lùng và nói tại hạ lấy mạng các vị đó là điều bất đắc dĩ chỉ trách các vị đã lầm đường lạc lối mong là kiếp sau đừng có làm như vậy nữa đoạn vung nhẹ phất trần Một luồng triển phong quét qua Huyệt đạo người ấy đã được giải khai Người ấy chưa kịp thở ra Sở thiên vân đã nhanh như chớp Nhanh tay đẩy luôn trường kiếm Trong tay y xuyên thùng qua tim Bởi bị đau đột ngột Người ấy tay càng nắm chặt chuôi kiếm hơn Hệt như tự sát vậy Cuồng tăng ngoảnh lại nhìn trầm giọng và nói Tiểu tử người cũng thật là tàn nhẫn Đoạn khẽ niệm một câu Phật hiệu Lại ngoảnh mặt đi Sở Thiên Vân tiếp tục với cách đấy, khiến cho bốn người còn lại lần lượt chết bởi trường kiếm của mình. Người nào cũng nắm chặt chua kiếm như tự sát. Sở Thiên Vân quét mắt nhìn quanh khẽ nói. Chúng ta đi mau. Cuồng Tăng khoát tay ra hiệu rồi cùng Tư Mã Long, cùng Độc Long Tẩu lướt đi. Lát sau đã tới một khu rừng rậm dưới chân núi. Cuồng Tăng thả chậm bước nói. Đây là nơi giam giữ Lý Quẫn và Tăng Giật tiểu tử ngươi hãy ứng phó nữa đi nhưng phải hạn chế tối đa việc giết chóc sở thiên vân gật đầu vãn bối biết giỏi đoạn dẫn trước sải bước tiến tới đến một nơi sung yếu sở thiên vân đảo mắt nhìn quanh bất giác tự nhủ có lẽ những kẻ mai phục ở đây võ công và tâm cơ rất cao bằng không sao còn chưa ra xét hỏi nghĩ vậy bèn buông tiếng đằng hắng lúc này đêm khuya vắng lặng tiếng đằng hãng tuy khẽ nhưng trong vòng mấy mươi trượng đều nghe rõ vậy mà hồi lâu chẳng có động tĩnh gì cả sở thiên vân rất lấy làm lạ cuồng tăng cùng độc long tẩu và tư mã long cũng đã từ đằng sau lướt đến tư mã long trao mày nói ngay xem ra không có ai cả đậu cuồng tăng chun chun mũi và nói xem ra nơi này đã xảy ra sự cố rồi đoạn lần theo mùi máu bước tới lát sau một tử thi hiện ra trước mặt mọi người đều giật mình sững sốt thì ra tử thi ấy cũng là tay phải cầm chuôi kiếm tự đâm vào tim mà chết đi giống hệt năm người khi nãy đã hạ sát cuồng tăng lẩm bẩm và nói tiểu tử ai đã bắt trước cách giết người của ngươi thế nhỉ sở thiên vân cho mày có lẽ y đã tự sát mà chết thật Không thể nào như vậy được. Vậy thì lạ thật, có lẽ không chỉ một người thôi đâu. Độc Long Tẩu và Tư Mã Long tìm kiếm xung quanh, quả nhiên phát hiện bốn tử thi khác, thải đều chết một cách như nhau. Cuồng Tăng lắc đầu và nói, những người này xem ra chết chưa lâu, khả năng do ai gây ra, tiểu tử ngươi thử nói xem. Sở Thiên Vân không suy nghĩ đáp ngay. Vãn bối không sao nghĩ ra được, Bỗng ánh mắt của chàng chạm vào một vật Bèn cúi xuống nhặt lên Ngạc nhiên và nói Đây là cái gì thế này Ba người kia cũng đưa mắt nhìn vào tay của sở thiên vân Thải đều hết sức kinh ngạc Thì ra đó là một chiếc khăn tay Khi vừa mới nhặt lên Chiếc khăn ấy tỏa ra một mùi hương Như lan như xạ Đồng thời chiếc khăn ấy màu xanh biếc Trên theo hình uyên ương hí thủy Hiển nhiên là vật dụng của nữ giới Cuồng Tăng chớp mắt và nói: "Vậy là có manh mối rồi, chiếc khăn này chứng tỏ hung thủ là nữ nhân." Đoạn đưa mắt nhìn Sở Thiên Vân cười và nói: "Tiểu tử ngươi tiếp xúc với nhiều phụ nữ, vậy là ngươi hẳn đoán ra được đây là kiệt tác của ai chứ?" Sở Thiên Vân đỏ mặt. "Lão tiền bối đừng có trêu Vãn Bối, Vãn Bối vẫn không sao nghĩ ra được." Cuồng Tăng trao mày Người không nhận ra chiếc khăn này Là của ai sao Sở thiên vân nghiêm giọng, Vãn bối không nhận ra Nhưng trong lòng chàng không khỏi nơm nớp lo âu Đây là sự kiện quái lạ Độc Long Tẩu và Tư Mã Long Cũng hết sức lấy làm lạ song hai người cũng không sao nghĩ ra được Đây là kiệt tác của ai Cuồng Tăng khẽ tuyên Phật Hiệu Và nói Đã không nghĩ ra được Thì đừng có nghĩ nữa Chúng ta tiến vào đi Nói đoạn, sải bước tiến vào Lát sau có một sơn động hiện ra trước mắt Cuồng Tăng liền nói Sơn động này là nơi tạm giam người của Vạn Tà Môn Nhưng lại có chuyện quái lạ nữa Hai tử thi nằm chết ngay cửa động Vẫn là chết bởi tự sát Cuồng Tăng liền nói Chúng ta đã đến chậm một bước rồi Sở Thiên Vân vội bước vào Chỉ thấy trong động máu tươi lênh láng Lại có bảy tám tử thi nằm ngổn ngang Cũng chết một cách như nhau Mùi máu tanh tầm lợm Xem xét kỹ người chết Máu vẫn còn tươi Không quá một nén hương Mà giết chết nhiều người Và khiến họ như tự sát thế này Ai có khả năng thực hiện được nhỉ Cuồng Tăng lắc đầu và nói Vậy là người đã đi mất lâu rồi Đoạn vượt qua sở thiên vân Đang đứng thử ra Đi vào trong động sơn động này tuy rộng nhưng không sâu tận cùng là một gian thạch thất cửa khép giữa chừng bên trong chỉ có mấy khúc xích sắt đứt đoạn nằm vứt bừa trên mặt đất sở thiên vân cũng đã nhìn thấy rõ cảnh tượng thạch thất chỉ nghe cuồng tăng nói rõ là lý tuẫn và tăng giật được cứu khỏi đây giỏi độc long tẩu tiếp lại. vậy thì chúng ta đỡ phải phiền phức cuồng tăng trao mày người giải cứu họ là nữ nhân Võ công cao cường thế này Quả là khiến lão nạp đau đầu Đoạn quay sang sở thiên vân Nói ngay Tiểu tử Người thử nghĩ nữa xem Quả thật không biết ai đã gây ra chuyện này sao Sở thiên vân nghiêm và Vãn bối quả thật không nghĩ ra được Lão thiền sư đừng có hỏi nữa Cuồng tăng đảo mắt nhìn quanh và nói Thôi được Bất kể là ai Thì chúng ta cũng nên rời khỏi đây cho mau Nếu bị phá giác thì mang tội oan lắm Dứt lời Liền bước ra ngoài cửa động Bên ngoài gió đêm hưu hắt Tiếng côn trùng kêu vang Sở thiên vân cùng thần tăng Vận dụng thần công, sục tìm song chẳng thấy bóng dáng một ai cả Cuồng tăng hối hạ và nói Đi mau Đoạn dẫn trước tung mình lướt mau như chớp. Sở thiên vân cùng độc long tẩu Và tư mã long cũng không chậm trễ Mỗi người thi triển khinh công lướt theo như làn khói đen Lát sau cuồng tăng dừng lại và nói Hả bọn này về rồi đây Thì ra họ đã về đến trạm thứ nhất Người trưởng nhóm áo đen thở phào và nói Thánh tăng khiến tại hạ lo chết đi được Cuồng tăng thản nhiên cười Người lo cái gì vậy Thánh tăng bảo tối đa một tuần trà mà lại lâu quá thế này Cuồng Tăng cười, dường như đâu có lâu, nếu như không sợ ngươi lo thì bọn này đi đến sáng mai mới quay lại, phong cảnh nơi đây thật là đẹp. Người trưởng nhóm cười ra lạ, thôi đêm đã khuya, xin Thánh Tăng hãy mau về nghỉ, ngày mai còn phải dự đại hội nữa đấy. Ngừng chốc lát, nói tiếp, nếu để cho tôn giá biết bọn Tài Hạ trái lệnh, bọn Tài Hạ chắc chắn chết. Cuồng Tăng cười và nói, Thật ra ngươi cứ nói là lão nạp cùng bằng hữu đi dạo Quý môn chủ chắc không trách cứ Người trưởng nhóm vội xua tay Môn chủ lệnh ban ra là phải thực hành Ông ấy chỉ trách bọn này thất chức Nhất định không vì thánh tăng mà tha cho bọn này Cuồng tăng cười Vậy thì ngươi phải giữ hết sức kín mới được Đó là đương nhiên Trừ phi bọn này không muốn sống nữa Bằng không tuyệt đối không dám nhắc đến Và cũng xin Thánh Tăng và ba vị đà chủ cũng đừng để tiết lộ Cuồng Tăng cười to Người cứ việc yên tâm, Lão Nạp không hại người đâu Đoạn xảy bước dẫn trước đi, lát sau đã về căn nhà tre trông như miếu tử Cuồng Tăng đưa ba người vào trong tĩnh thất, đoạn nói Lão Nạp đã tốn biết bao tâm cơ, những tưởng nơi đây không gì qua mắt được Lão Nạp chẳng ngờ chuyện xảy ra khi nãy khiến cho lão nạp chẳng hiểu ất giáp cái gì cả sở thiên vân tiếp lời bất luận thế nào người cứu lý quẫn và tăng giật cũng không có ý đối địch với chúng ta tư mã long trao mày cũng khó mà biết cho được cuồng tăng vội nói vậy là tư mã thí chủ có nhận định khác phải không tư mã long lắc đầu lão ô chỉ nhận thấy sự việc rất là khả nghi chúng ta nên chưa dứt lời bỗng nghe một hồi tiếng cú từ xa vọng đến cuồng tăng trao mày và nói đó là tín hiệu báo động sở thiên vân cùng tâm long nhị ma cũng đâm ra hồi hộp lát sau chỉ nghe tiếng bước chân tiến đến trước cửa phật đường một giọng trầm đục cất lên đệ tử khởi bẩm sư phụ Cuồng Tăng vội hỏi vọng ra Việc gì? Vạn Phương Tà Tôn phái chuyên sứ đến đây Thỉnh mời sư phụ cùng với ba vị đà chủ Người truyền tin đâu? Đi rồi Vị y phải đi đến nơi khác truyền đạt tin khẩn cấp nữa Cuồng Tăng trao mày Y đã nói những gì? Chỉ nói có việc cần bàn Mời sư phụ cùng ba vị đà chủ đến ngay Ha, Ta biết rồi Các ngươi hãy ở yên cương vị, không được khinh động. Đệ tử tuân mệnh Cuồng tăng thoáng ngẫm nghĩ. Ngươi vào đây. Vâng. Lập tức tên hòa thượng áo đỏ đẩy cửa bước vào. Cuồng tăng mỉm cười và nói. Ngươi sợ chăng? Hòa thượng áo đỏ khẽ cười. Tài hạ nửa đời lan lộn trước đao kiếm, chưa từng biết sợ là gì. Cuồng tăng cười hài lòng vậy tốt lắm hãy nhớ kỹ bất luận ai dùng phương pháp gì hỏi các ngươi cũng không được tiết lộ nửa lời kẻo bị bại lộ hòa thượng áo đỏ cười nghiêm giọng và nói tại hạ biết tại hạ đi thông báo với mọi người ngay cuồng tăng gật đầu tốt lắm ngươi đi đi hòa thượng áo đỏ liền chắp tay xá dài quanh người lui ra độc long tẩu trao mày và nói Chúng ta đi thật sao? Cuồng Tăng lờ mắt. Nếu ngươi thấy nguy hiểm, cảm thấy sợ thì có thể không đi. Độc Long Tẩu cười hào sảng. Sơ thúc xem khinh tiểu điệt quá. Bọn đạo phỉ sơ thúc thô phục còn không sợ. Độc Long Tẩu này dẫu sao cũng là một trong hải ngoại tam ma danh lừng võ lâm khi xưa. Sao lại sợ được? Cuồng Tăng cười và nói. Vậy tốt lắm. Chúng ta đi... Bất luận xảy ra chuyện gì Vạn phương tà tôn cũng không bao giờ Nghi ngờ chúng ta Khi nãy để lại trăm gác kia rất là đúng Vạn phương tà tôn dù tinh anh đến mấy Cũng chẳng ngờ đến Độc Long Tẩu cười Vậy là chúng ta có thể yên tâm Mạnh dạn đến gặp y chứ gì Cuồng Tăng lắc đầu Không hẳn vậy Tuy chúng ta không sợ Nhưng cũng không được khinh suất Phải hết sức thận trọng Tuy cơ ứng biến thế là bốn người lại do cuồng tăng dẫn đầu lại rời khu nhà tre ra đi cuồng tăng rất quen đường thuộc lối rẽ trái ngoặt phải một hồi đã vượt trên hai dặm một thạch đài cao như núi hiện ra cách chừng một dặm bỗng bóng người nhấp nhoáng bốn người áo đen tay cầm trường kiếm đã hiện ra đứng cán trước mặt cuồng tăng vừa định lên tiếng lại thấy một bóng người lướt nhanh đến trầm giọng và nói các người lui ra thánh tăng đến Bốn người áo đen liền thu kiếm thi lễ Đoạn nghiêm trang lui ra Cuồng tăng tuyên Phật hiệu và nói À di đà Phật Tôn chủ hiện ở đâu Người ấy vội đáp ngay Đang ở trong bí đà vọng hương đài Chờ đợi thánh tặng Vậy xin phiền thí chủ dẫn đường trọ Tuân mệnh Người ấy liền quay người dẫn trước phóng đi Bốn người cũng thi triển khinh công theo sau cũng tiến về vọng hương đài sở thiên vân ngầm lưu ý chỉ thấy hai bên bóng người thấp thoáng cơ hồ cách ba trượng lại có hai người áo đen mai phục hiển nhiên trong vòng một dặm quanh vọng hương đài đã được canh phòng rất là cẩn mật chẳng bao lâu đã lên đến vọng hương đài trên đó càng có nhiều người áo đen rắc đao đeo kiếm từng nhóm đứng yên như phỗng đá người dẫn đường không hề dừng bước tiến thẳng đến một cửa động nằm sau vọng hương đài cửa động này to như một cổng thành bên trong chỉ thấy hai hàng đuốc sáng rực và dài vô tận tám người áo đen đeo kiếm chia ra đứng hai bên hệt như diêm la điện gây cảm giác ghê rợn người dẫn đường hướng về phía tám người canh gác ngoài cửa động nhẹ phất tay và nói tôn chủ triệu thình thánh tăng nghị sự xin đừng có làm khó tám người canh gác lặng thinh không nói một lời Người dẫn đường vừa dứt lời Đã dẫn trước tiến vào trong động Cuồng tăng bốn người thận trọng Từng bước theo sau đi vào Lối đi trong sơn động Rất là rộng và bằng phẳng Hẳn là một trong địa vị của Vạn Tà Môn Đi thẳng chừng hơn 30 trượng Thì gặp một khúc quanh dễ trái Nhóm sở thiên vân Chợt thấy trước mắt bừng sáng Thì ra trước mặt là một gian thạch thất To rộng như đại sảnh Nến lửa cháy sáng như thẻ ban ngày Mọi người phóng mắt nhìn, chỉ thấy trong thạch thất đen nghịt đã ngồi đầy người Những người đa số thuộc vạn tà môn, im phăng phắc không một tiếng động Nơi chính giữa sát vách có nằm chiếc ghế dựa to đặt thành hình hoa may Vạn phương tà tôn cùng nam hoang ngư phổ và tây thục tả nhân đang ngồi chiếm trệ trên ấy Người dẫn đường dừng lại nơi cửa thạch thất, cất giọng và nói Bẩm tôn chủ, thánh tăng Phật giá đã đến Lập tức mấy mươi đôi mắt cùng hướng về phía cửa thạch thất Vạn phương tà tôn đứng lên Xải bước ra đón nói Đêm khuya mà làm phiền thánh tăng vất vả thế này bổn tôn chủ thật là hết sức ái náy Cuồng tăng cười Không sao, không sao Sở thiên vân ba người cùng ôm quyền thi lễ và nói Thuộc hạ tham kiến bang chủ Vạn phương tà tôn vẫn che mặt bằng lụa mỏng nghiêm giọng nói Đại hội tuy ngày mai mới khai mạc, nhưng đêm nay cơ hồ có mặt đông đủ cao thủ nội ngoại bổn môn. Các vị hãy đến kia ngồi, Bổn tôn chủ cần thương thảo đại sự với thánh tặng. Sở thiên vân ba người đành tuân lệnh lui sang góc trái, ngồi xuống chung với những thuộc hạ vạn tà môn. Chỉ thấy cuồng tăng đường mời đến năm chiếc ghế chính giữa, chào hỏi Nam Hoang Ngư Phủ và Tây Thụy Tản Nhân rồi ngồi xuống nhưng năm chiếc ghế chỉ có bốn người hãy còn trống một chiếc cuộn tăng rất lấy làm lạ bởi vạn phương tà tôn đã nói sẽ thụ phong mình cùng nam hoa ngư phủ và tây thụy tản nhân làm vạn tà tam trường lão lẽ ra chỉ cần bốn ghế là đủ sao lại cần đến năm ghế vậy chiếc ghế trống để dành cho ai sở thiên vân Từ mã long độc cô tẩu cũng đặt nghi vấn như vậy nhưng nhất thời không sao tìm ra câu trả lời nên đành im lặng coi diễn biến. Chỉ nghe cuồng tăng tuyên phạt hiệu, ông dung cười và nói: Tôn chủ triệu mời lúc đêm khuya thế này, chẳng hay là có sự cố quan trọng phải không? Vạn phương tà tôn nghiêm giọng: Đúng vậy, biến cố xảy ra quá đột ngột và nghiêm trọng, thật là không thể ngờ. Đoạn từ từ quay mặt nhìn tất cả mọi người trong thạch thất. Nhóm sở thiên vân ba người chỉ cảm thấy Hai luồng ánh sáng lạnh lướt qua Bớt giác rung động trong lòng Cuồng tăng vờ ngạc nhiên và nói Ờ biến cố gì vậy? Nói chung là đã có kẻ võ công cao cường Chống đối với bản môn Trước tiên là hộ pháp bổn môn cổ hùng Với vài cao thủ bị thất tung Sau là mới vừa rồi đây Mới xảy ra huyết án tại nội tam quan Huyết án xảy ra huyết án gì vậy vạn phương tà tôn vẫn hết sức điềm tĩnh bổn môn chủ chưa đích thân đến xem xét nhưng theo báo cáo thì cũng trên hai mươi cao thủ bổn môn tự sát chết đi cuồng tăng cho mày vậy thì lạ thật tôn chủ đã hạ lệnh tranh bá giang hồ nay mai là đã thống nhất võ lâm mỗi người đều có công lao tại sao họ lại tự sát vào đêm nay vạn phương tà tôn lắc đầu Phải nói họ bị hạ sát đúng hơn Cuồng Tăng vờ không hiểu Vậy nghĩa là làm sao Thánh Tăng có thể suy ra được Họ chẳng phải thật sự hạ sát Nếu không bị cưỡng bức Thì cũng là thủ pháp của hung thổ Cuồng Tăng vừa đưa ra ý kiến Hay tôn chủ thử cho thuộc hạ đi tìm hung thổ xem sao May ra chúng còn chưa cao chạy xa bậy Vạn phương tà tôn gật đầu Cũng phải rớt lời Vạn phương tà tôn cho gọi hai người áo đen vào truyền lệnh Đi dò la hung thủ. Đoạn quay sang cuồng tăng và nói Lão thiền sư nghĩ còn cách nào giúp bổn tôn chủ bá phục võ lâm nữa không Cuồng tăng vờ trao mày suy nghĩ một lát Đoạn nói Nếu lão nạp không lầm Thì trên giang hồ còn có tam tùy thần ni Cũng là cao thủ võ lâm. Nhưng đã từ lâu bà ấy đã quy ẩn tiềm tu Hay là chúng ta tìm đến bà ấy nhờ cậy thử xem sao Thánh Tăng nói rất phải Tam Tùy Thần Ni tiềm tu 60 năm Giờ đây càng tinh tiến hơn rất nhiều Có thể kể là đệ nhất kỳ nhân trong võ lâm thiên hạ Tây Thụy Tản Nhân xem lời Tam Tùy của Tam Tùy Thần Ni chẳng hay lạ Vạn Phương Tà Tôn mỉm cười Tam tùy có nghĩa là tùy duyên, tùy số, tùy tâm. Nghiêm chỉnh mà nói 60 năm trước, tam tùy thần ni đã đạt đến cảnh giới ấy rồi. Tự mã long quay sang sở thiên vân, truyền âm và nói. Nếu quả thật tam tùy thần ni trợ giúp cho vạn tà môn, rồi đây võ lâm thiên hạ khó tránh khỏi một trận đại kiếp. Sở thiên vân thoáng cho mày trầm ngâm. Tự mã tiền bối có rõ về tam tùy thần ni hay không? Từ mã lòng nghiêm giọng: Vạn phương tà tôn nói không hoa Tam tùy thần ni thật là đạt đến trình độ ấy Nhưng tam tùy thần ni thuộc giới hiệp nghĩa Hay là giới hát đạo Bà ấy chẳng những đã sớm có hiệp danh trong giang hồ Mà trong Phật môn cũng là một cao nhân đắc đạo Vậy thì lạ thật Chẳng lẽ bà ấy lại cam tâm nối giáo cho giặc Làm tay sai cho vạn phương tà tôn hay sao Đúng vậy Đó là điều mà lão ô đã thắc mắc Rất có thể là tam tùy thần ni Không hiểu rõ về lão ma ấy Và cũng có thể là trong 60 năm qua Bà ta đã thay đổi Hai người nói đến đó Bỗng nghe tiếng bước chân từ ngoài vọng vào Rồi thì một giọng thấp trầm vang lên Thần ni giá lầm Vạn phương tà tôn đứng lên sải bước đi ra cửa Chỉ thấy một lão ni tay trống trượng thiết sải bước đi vào Theo sau là bốn nữ ni, từng người tiếp nối nhau. Vạn phương tà tôn còng tay thi lễ và nói. Công nghinh thần ni giá lậm. Lão ni ấy trông rất là già, nhưng trông mặt không sao đoán ra tuổi tác, Chỉ thấy mặt bà đỏ au, áo đen phớt phới, một tay dựng đứng trước ngực, tuyên Phật hiệu. À gì đà Phật, bẩn ni không dám, nhưng chân không dừng đi vào chính giữa. Vạn Phương Tà Tôn nghiêng người dẫn trước, đưa bà đến ngồi vào chiếc ghế trống. Bốn Nico theo sau, song vai nhau đứng sau ghế. Bốn Nico thoạt nhìn thì như tuổi trung niên, nhưng nhìn kỹ thì có đeo mặt nạ da người, nên vẻ mặt trơ khắc. Vạn Phương Tà Tôn lần lượt giới thiệu cuồng Tăng Nam Hoang Ngư Phổ và Tây Thục Tản Nhân đoạn nói Nam Hoang Ngư Phổ và Tây Thục Tản Nhân đoạn nói. Vị này chính là Tam Tùy Thần Y Đệ nhất cao nhân đương thế Tam Tùy Thần Y ở hơ đáp lễ điệu bộ hết sức cao ngạo Nhưng vạn phương tà tôn Lại hết sức cung kính Và vồn vã với bà Nam Hoang Ngư Phủ và Tây Thục Tản Nhân Đều lộ vẻ bất mãn Nam Hoang Ngư Phủ cười sắc lạnh và nói Lão Thái Sư Cao Thọ bao nhiêu rồi Tam Tùy Thần Y ơ hờ đáp ngay Bà Nhi năm nay đã 125 tuổi Nam Hoàng Ngư Phủ cười ha Sáu 60 năm trước Lão Sư Thái tuổi đã 60 Thảo nào lại chẳng vang danh võ lâm. Đáng tiếc Lão Ô ở xa tận Nam Hoàng Chưa từng được nghe đại danh của Lão Sư Thái Tây Thụy Tản Nhân đáp lời Lão Ô cũng chưa từng được nghe nói đến Hai người một sướng một hòa Hiển nhiên đều có ý khinh miệt tam tùy thần ni tuy lạnh lùng nói năng lại hết sức hòa nhã bà thản nhiên và nói Bà ni hồi sáu mươi năm trước với sáu mươi năm sau đều chẳng có gì đáng để ca ngợi chẳng qua là vạn tà môn môn chủ quá khách sáo đó thôi nam hoang ngư phủ đào mắt một vòng đoạn nói bốn vị tiểu sư thái này chắc là cao túc của lão sư thái chớ dậy tam tùy thần ni gật đầu chính là tiểu đồ tây thụy tản nhân cười khẩy tiếp lời xin thứ cho lão ô mạo muội bốn vị lệnh cao túc sao lại đeo mặt nạ ra người chẳng lẽ có điều gì không dám gặp người hay sao tam tùy thần ni nghiêm giọng cũng có thể nói như vậy kẻ xuất gia tu hành đi lại trên giang hồ vốn đã không nên nếu còn suốt đầu lộ diện thì càng trái quấy hơn nữa Nam Hoang Ngư Phủ cũng nói. Lão Ô cũng xin hỏi Lão một điều. Xin cứ nói. Vì sao Lão Sư Thái không sợ suốt đầu lộ diện, cũng không đeo mặt nạ ra người? Có cần thiết phải vậy không? Đoạn ánh mắt lạnh lùng, nhìn chốt vào mặt của Nam Hoang Ngư Phủ. Nam Hoang Ngư Phủ bối rối. Lão Ô chỉ là A-di-đà Phật. Bần ni tuổi đã hơn trăm Không cần để ý đến vấn đề ấy Vạn phương tà tôn Cười lên ha hả xen vào Chúng ta nên bàn việc chính là hơn Đêm nay chúng ta Cuồng tăng tiếp lời Đêm nay phong vân tụ hội Thật là hiếm có Vạn phương tà tôn vội nói Thánh tăng nói rất phải Đã có thần ni xuất sơn tương trợ Quét mắt nhìn Tây Thủy tản nhân Nam Hoàng Ngư Phủ và Cuồng Tăng tiếp lời Và có vạn tà tam trưởng lão phụ tá Việc bá phục giang hồ nhất thống võ lâm lo gì chẳng thành công Nam Hoàng Ngư Phủ cười khẩy và nói Chẳng hay tôn chủ định thụ phong tam tùy thần ni giữ chức vụ gì vậy Vạn phương tà tôn ngập ngừng Điều ấy bổn tôn chủ còn chưa nghĩ ra Thật ra y biết Tam Tùy Thần Ni tuy võ công cao hơn vạn tà Tam Trưởng Lão nhưng Tam Trưởng Lão nhất định không phục. Nếu giao cho Thần Ni địa vị cao hơn rất có thể sẽ xảy ra tranh chấp. Còn như đặt để Thần Ni ngang với Tam Trưởng Lão lại sợ Tam Tùy Thần Ni không bằng lòng nên nhất thời hết sức khó xử. May thầy, Tam Tùy Thần Ni nhách môi cười và nói bàn Ni không bận tâm đến danh lợi và địa vị thôi thì bàn Ni sẽ với cương vị là khách Giúp đỡ tôn chủ Bao giờ công thành lại sẽ lui ẩn Vạn phương tà tôn vội nói Vậy đâu được Thần y Thật ra y rất hài lòng Nên sau hai tiếng thần y Y không nói tiếp nữa Tam tùy thần y thản nhiên cười và nói Kẻ hác đạo hẳn sẽ được trời giúp Nếu tôn chủ mà thống nhất được giang hồ Giới võ lâm sẽ không còn giết chóc lẫn nhau Đó cũng là phúc đức của thiên hạ sinh lệnh Vạn phương tà tôn khoái trá. Thần Ni quá khen giỏi, thần Ni đã khoáng đạt như vậy, bổn tôn chủ cũng chẳng tiện với danh phận thế tục mà làm nhục đến thanh danh của thần Ni. Nam Hoang Ngư Phủ và Tây Thụy Tản Nhân như vậy mới ngôi lòng bất mãn, đồng thanh cười và nói. Lão Sư Thái chàng Hổ Phương Ngoại Kỳ Nhân, bọn Lão Ô thật là thất kính. Tam Tùy thần Ni mỉm cười và nói. Không dám, không dám Nhưng Quay sang vạn phương tà tôn Nói tiếp Bản ni cũng có hai điều thỉnh cầu Vạn phương tà tôn Vội nói Bất luận điều gì thần ni cứ dặn bảo bổn tọa nhất định sẽ tuân hành Bản ni tuy không mang danh vị Nhưng cũng không muốn chịu người sai khiến Vạn phương tà tôn Cười phá lên Thần ni nói gì lạ vậy Trong vạn tà môn không ai có quyền sai khiến thần y Ngay cả bổn tòa cũng phải lấy lễ sư trưởng mà đối đãi với thần y Bần y không dám Hai nữa bần y tuy với cương vị là khách Nhưng cũng phải có chút quyền lực hầu tiện cho việc hành sự Dĩ nhiên giỏi Ít ra thần y phải có quyền lực tương đương với tam trưởng lão Có quyền tự ý sinh sát với thuộc hạ của vạn tà môn Tam tùy thần y cười hài lòng Vậy là đủ giỏi Tây Thụy Tản Nhân cùng Nam Hoang Ngư Phổ cùng đưa mắt nhìn thần y nhưng không nói gì. Bỗng ngoài cửa thái thất có người chầm giọng và nói. Bầm tôn chỗ. Vạn Phương Tà Tôn quát lên. Việc dễ. Các toán truy tìm về báo. Trong vòng 10 dặm quanh Nam Mang Sơn không một kẻ khả nghi nào cả. Vạn Phương Tà Tôn chầm giọng quá to. Quân vô dụng. Chẳng lẽ hai mươi mấy người chết kia quả thật là đã tự sát hay sao Vậy chớ Lý Quẫn và Tăng Giật biến đi đâu mất Tam Tùy Thần Y cười hỏi ngay Tôn chủ có việc gì vậy Vạn Phương Tà Tôn thở dài Đêm nay tại đây đã liên tiếp xảy ra quái sự Hẳn là Thần Y chưa nghe nói Thế là Y lần lượt kể lại mọi sự